Chào mừng các bạn đến với tập thứ 156 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Lớp mà di chuyển xin cảm ơn các bạn thuận đoàn, phường võ đã đồn ít ủng hộ chúng tôi. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động viên giúp cho chúng tôi duy trì công việc đọc truyện này. Lớp mà di truyện xin chân thành cảm ơn. Trong tập trước, viện mục giã muốn để lại đường lui cho ngô minh để anh ta tự ra đầu thú, hy vọng nhận số khoan hồng của pháp luật rồi sửa chữa sai lầm. Nhưng anh chàng dại dột này trong lúc bối rối đã bỏ trốn, dù trước mắt không phải ngồi tù, nhưng cả đời sẽ phải trốn chui trốn lùi, cuộc sống chẳng còn hy vọng. Nhờ có tay trong lệ thần, vụ án đường dây buôn bán nội tạng dần bị triệt phá không còn một mống, bản thân hắn thì lại vào câu, nhập vào thần giáp một anh chàng quý tử con nhà tài Việt. Tình tiết hệt như trong phim, anh chàng này sau khi bị tai nạn trong một lần đi leo núi cùng với chúng bạn, đã nằm liệt giường suốt ba năm nay. Trong khi đó, hai người khác có danh vị kế thừa tài sản cách sù của tập đoàn chắc thị là Triệu Chính Phi và Chắc Thiếu Dương lại một trời một vực. Triệu Chính Phi năng lực thâm hậu đã gồng cánh công ty nhiều năm nay. Chắc Thiếu Dương tuy có danh phận nhưng lại bất tài. Giờ đây, Chắc Thiếu Quân bỗng đứng lên khỏe mạnh đương nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người. Họ sẽ phản ứng như thế nào đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Khi viên mộc giả gặp lại chắc thiếu quân, hắn đang vô cảm đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn mới quay đầu nhìn lại. Sau đó mặt không đổi sắc nói với người đưa viên mộc giả vào. Tôi và anh viên có chuyện cần nói. Anh ra ngoài trước đi. Người kia nghe xong lập tức quay người rời đi. Trước khi đi còn không quên đóng cửa giúp bọn họ Viên mộc giã thấy sắc mặt chắc thiếu quần đã khá hơn nhiều Nên cười hỏi thăm Mấy ngày không gặp tinh thần của cậu đã tốt hơn nhiều nhỉ Không ngờ chắc thiếu quần lại đặt tay lên môi ra hiệu im lặng Sau đó chỉ chỉ vào một pho tượng bằng thạch cao Viên mộc giã qua đó nhìn Phát hiện bên dưới có một chiếc máy nghe trộm nhỏ Dòng điều chắc thiếu quần khá khách sáo Cảm ơn anh đã đến đây thăm tôi À, mấy ngày gần đây cậu cảm thấy thế nào? Chắc thiếu quân đi đến bên cạnh bức tượng, sau đó yếu ớt nói, Tình trạng của tôi thế nào, anh cũng biết rồi đấy. Đã nằm ba năm trên giường rồi, sao có thể phục hồi nhanh thế được? Đừng thấy bây giờ tôi có thể đứng dậy, nhưng bên trong đã sớm sụp đổ rồi. Cậu đừng suy nghĩ bi quan như thế, có một số chuyện không thể gấp được, thời điểm khó khăn nhất cậu cũng đã vượt qua rồi. sau này mọi nỗi khổ sẽ đều đáng giá viên mục giãn nói đến đây rồi nhìn ra ngoài cửa sổ cậu tiếp tục nói cả ngày cậu cứ ở trong phòng cũng không tốt đâu hay là cùng tôi ra ngoài đi dạo một chút chắc thiếu quân cười nhạt hề cũng được tôi cũng nên ra ngoài phơi nắng không ngờ khi hai người vừa bước đến cửa phòng thì bị một ông lão ngăn lại ôi rồi ôi cậu chú trước khi đi ông chủ đã dặn dò rất kỹ Không được cho cậu ra ngoài hóng gió Bây giờ cơ thể cậu rất yếu Nếu bị cảm lạnh thì sẽ không tốt đâu Chắc Thiếu Quân vừa cười vừa nói Bác Lưu, Bác nói xem Đã bao lâu rồi tôi không ra ngoài phơi nắng Mà không phải tuần trước bác sĩ cũng nói Thỉnh thoảng tôi nên ra ngoài đi dạo Ngắm mặt trời một chút ư Hơn nữa Bác xem Thời tiết hôm nay đẹp như vậy Không có chút gió nào Sao có thể bị cảm lạnh chứ Bạc Liều biết mình không ngăn cản được chắc thiếu quân Đành bất đắc dĩ thỏa hiệp Ây da Nhiều nhất là 10 phút thôi nhớ Nếu không ông chủ mà biết Lại trách mắng tôi không chăm sóc cậu cẩn thận Tôi biết rồi Bác yên tâm đi Hai người đi tới vườn hoa Sau lưng vẫn luôn có hai bảo vệ giữ khoảng cách Đi theo không xa không gần Nhìn qua thì như là bảo vệ chắc thiếu quân Nhưng trong mắt viên mộc dã Họ đang giám sát cậu ta thì đúng hơn cậu bèn thì thầm, sao hôm nay cậu không đến quán cà phê. lúc này chắc thiếu quân đột nhiên quay người, đưa lưng về phía hai người bảo vệ nói, nhìn thấy chưa, bọn họ nhìn qua thì như đang bảo vệ tôi, nhưng thật ra là giám sát tôi từng bước một. làm sao tôi có thể dẫn theo họ đi gặp anh chứ? viền Mộc giả cũng thấy hơi bồn chồn, tại sao chắc hải phong lại làm như thế với con ruột của mình? ai da, chuyện này không liên quan gì đến chắc hải phong. mỗi người trong căn biệt thự này đều không hề đơn giản, dường như ai cũng có mục đích riêng của mình. Viên Mộc Giã nghĩ một chút rồi nói: Ngoại trừ mấy nghe trộm kia, cậu còn phát hiện vấn đề gì nữa? Hả, nếu tôi là chắc thiếu Quân thật, chỉ e đã sớm về với ông bà rồi. Viên Mộc Giã nhíu mày: Có ý gì? Chẳng lẽ có người muốn giết chắc thiếu Quân một cách lộ liễu sao? Đúng. Từ khi tin chắc thiếu quân có thể đứng dậy được truyền ra ngoài, bắt đầu có người hạ độc tôi. Đối phương dùng một loại độc mãn tính. Nếu vẫn là chắc thiếu quân trước đây, chắc chẳng sống nổi được một tuần. Viên mục dã không ngờ đối phương lại manh động đến vậy. Cậu kể lại cho chắc thiếu quân nghe những chuyện mà thạch lỗi đã tra ra được, đồng thời hỏi hắn trong hai người đó, hắn cảm thấy ai là người có khả năng ra tay với mình nhất. Chắc thiếu quân suy nghĩ một chút rồi đáp. À, trong ký ức của Trác Thiếu Quân, tình cảm của cậu ta và Triệu Chính Phi rất tốt, mặc dù hai người không cùng cha, nhưng dù sao cũng cùng một mẹ sinh ra, cho nên tính ra vẫn có huyết thống gần hơn so với Trác Thiếu Dương." Viên Mộc Giã gật đầu. "Nói thì nói vậy, nhưng con người một khi đối mặt với cám dỗ to lớn, rất dễ dao động, chưa chắc đã nghĩ đến tình cảm anh em. Nếu như không có Trác Thiếu Quân, hắn sẽ cố cơ hội thừa kế một nửa gia sản của nhà họ chắc. Nhưng chắc thiếu quân lại lắc đầu. Chưa hẳn, chắc Hải Phong là người rất coi trọng huyết thống. Điều này có thể thấy rõ từ việc Triệu Chính Phi không chuyển thành họ chắc. Mặc dù ông ta nói với người ngoài là tôn trọng ý kiến của chính phi, nhưng người nhà họ chắc đều biết ông ta căn bản không hề muốn để Triệu Chính Phi mang họ chắc. Cho nên, nếu như chắc thiếu quân thật sự không còn, người có khả năng kế thừa sản nghiệp của nhà họ Trác. Nhất định là chắc thiếu dương Cho nên cậu nghi ngờ là chắc thiếu dương hạ độc cậu Ai da Trước hết chưa cần quan tâm đến chuyện Người đứng sau rèm thao túng những người này là ai Hiện giờ tôi phải bắt được kẻ ra tay Với đồ ăn thức uống của chắc thiếu quân đã Trong cái nhà này Người có thể tiếp cận đồ ăn của chắc thiếu quân không nhiều Cho nên người này phải là người Mà cha con họ chắc vô cùng tin tưởng Anh hiểu không Viện mục Giả hiểu lời này của hắn Là có ý gì Bởi vì cho dù người kia là ai Thì đều là người mà trước đây Chắc thiếu quân rất tin tưởng Cho nên đối phương mới có cơ hội Hạ độc trong đồ ăn của cậu ta viên Mộc Giã nói Nếu như vậy Cậu đưa ra danh sách những người tình nghi Tôi sẽ giúp cậu điều tra chi tiết về họ Không cần phi sức như thế Bởi vì tính toán lượng độc tố Thì chắc thiếu quân thật Cách cái chết cũng không xa nữa Mấy hôm này tôi sẽ nghĩ cách câu kẻ đó ra Nhân viên mộc dã lại cảm thấy làm vậy quá nguy hiểm Nhớ đâu đối phương chó cùng rất dậu bất chấp tất cả Cậu thì thầm Hay là tôi đưa cậu rời khỏi nơi này trước Nơi này cũng không phải đất lành gì Đừng quên mục đích của cậu là có được một cơ thể khỏe mạnh Chứ không phải là tham gia vào một cuộc chiến hào môn Chắc thiếu quân nghe cậu nói vậy thì gật gật đầu Ờ, chuyện này đương nhiên tôi hiểu Có điều nếu không giải quyết triệt đề được vấn đề này Sau này khó tránh khỏi những phiền phức tương tự Viện mục Giá thấy chắc tiêu quân đã có tính toán của mình bền hỏi Vậy cậu muốn tôi giúp cậu thế nào? Gã mỉm cười Anh đừng nhìn vào thân phận thiếu ra nhà giàu này của tôi mà nghĩ rằng tốt nha Chỉ cần anh rời khỏi tòa nhà này Chúng ta muốn liên hệ với nhau sẽ rất khó Hay là hôm nay anh đừng về vội Buổi tối ở lại giúp tôi diễn kịch được chứ? Viện Mộc giã vừa cười vừa nói Sao thế? Một mình ở trong đầm rồng hang hổ nên sợ hả? Chắc thiếu quần mỉa mai. Cũng không đến mức sợ. Nhưng có điều trong kế hoạch hiện giờ của tôi, tôi không thể lấy một trọi mười được. Cho nên bên cạnh cần có một người nhà chân chính. bạc liều kia nghe thấy tin Việt Mộc giả muốn ở lại chắc ra qua đêm. Sắc mặt khó coi như ăn phải con ruồi chết vậy. Có điều vì còn chắc thiếu quần ở đây nên ông ta cũng khách sáo không nói gì quá đáng. Dù gì ông ta cũng chỉ là một quản gia ở nhà họ Trác mà thôi. Nhưng viện mục giã cũng không mù. Một người quản gia dám bày ra cái vẻ mặt khó chịu với bạn của cậu chủ thì hoặc là ông ta rất quan tâm đến cậu chủ này đến mức thường xuyên quên mất thân phần của mình. Hoặc sự xuất hiện của viện mục giã khiến cho ông ta phải e ngại cho nên mới không kìm được mà thể hiện ra mặt. Chắc Thiếu Quân cười nói với cậu Bác Lưu này làm việc ở nhà họ chắc đã hơn 20 năm. Gần như là nhìn tôi lớn lên Trong nhà ngoại trừ cha mẹ tôi Thì bác Lưu là người hiểu tôi nhất Viên Mộc giã hiểu chắc thiếu quân Đang ngầm giới thiệu từng người Vật tình hình nơi này với mình Cậu cũng gật đầu cười nói với bác Lưu Làm phiền bác rồi ạ Bác Lưu nghe chắc thiếu quân Nói vậy thì cũng đành gượng cười ai da Tôi thấy cậu Viên có vẻ rất thân với cậu chủ Chỉ là sao trước giờ Chưa từng thấy cậu chủ nhắc đến cậu nhỉ Đối với một gia đình dòng dõi như nhà họ chắc, bác Lưu chỉ là một quản gia mà nói như vậy thì có hơi vượt quá trước phận của mình. Bạn của chủ nhà có là người thế nào cũng không đến lượt một người làm thuê lên tiếng nhận xét, đúng không? Hơn nữa hỏi như vậy là một hành vi vô cùng không được lễ phép, cho nên bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Cuối cùng Trác thiếu quân đành lên tiếng giải hòa. Chúng tôi là bạn học cùng tham gia cầu lạc bộ thời đại học. Có rất nhiều điểm chung. Có điều sau này anh Viên bận quản lý việc kinh doanh của gia đình. Mà tôi thì bác Lưu cũng biết rồi đấy, trước đây vì quá ham chơi nên lúc ấy cũng không liên lạc nhiều cùng nhau. Sau này lại bị bệnh 3 năm, lúc đó tất cả mọi người đều quên tôi. Chỉ có anh Viên Mục Giã thường xuyên hỏi thăm tôi qua mạng, nói chuyện với tôi, khuyên bảo tôi. Hơn nữa tôi cũng vô cùng cảm ơn anh ấy vì đã nói chuyện qua mạng chứ không trực tiếp đến đây thăm tôi, giữ lại cho tôi chút tôn nghiêm cuối cùng. Bác Lưu này làm việc ở nhà họ Trác đã lâu, khó tránh khỏi có chút hợm hĩnh, đồng thời cũng lo lắng có người muốn lợi dụng nhà họ Trác. Vừa thấy chắc thiếu quân hơi khỏe lên là lao tới làm thân, nhưng bây giờ nghe cậu ta nói vậy thì thở dài. Ai da, cậu Viên đừng để ý nhá, tôi già rồi, hay nói nhiều. Các cậu từ từ nói chuyện đi, tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu. Nhìn bóng lưng bác Lưu, chắc thiếu quân thì thầm. anh cảm thấy ông ta thế nào viên mẫu giã lấp đầu hiện giờ chưa nhận xét được quan sát thêm dự tính có điều cậu có nghĩ rằng có người gắn máy nghe trộm trong phòng cậu lại còn hạ độc vào đồ ăn của cậu thì phải là người rất quen thuộc với ngôi nhà này thế nên mỗi người trong nhà này rất khả nghi đến giờ ăn tối vợ chồng chắc Hải Phong cũng quay về bọn họ vừa nghe nói chắc thiếu quân có bạn đến thăm thì tỏ ra vô cùng vui vẻ còn giữ viên mộc giã ở lại để nói chuyện nhiều hơn về chắc thiếu quân. Cậu cười, chú gì khách sáo quá ạ, thật ra cháu cũng chỉ đến nước mờ công tác cho nên muốn nhân cơ hội này tới thăm thiếu quân một chút, cũng không suy nghĩ đến việc đến đây có quấy rầy mọi người hay không. Bà chắc cười vui vẻ, sao cháu lại nói như vậy? Cháu xem, hôm nay thiếu quân vui vẻ thế nào đấy? Đã rất lâu rồi nó không vui vẻ như thế. Nghe lời gì nhá? Lần này nhất định phải ở lại vài ngày đấy. Không ngờ bọn họ đang ăn cơm thì thấy Triệu Chính Phi vội vội vàng vàng quay về. Khi anh ta nhìn thấy viên mục dã, một người xa lạ ngồi trong nhà thì hơi sửng sốt. Sau đó rất lễ phép nói Hôm nay trong nhà có khách ạ. Chắc thiêu quân đứng dậy giới thiệu hai người với nhau. Triệu Chính Phi nắm tay viên mộc dã. Trong nhà rất lâu rồi không có cách đến chơi. Nếu biết trước hôm nay có anh viên đến làm khách, tôi đã về nhà sớm hơn. Bà chắc nhìn cô trai cả nói Công ty thời gian này quá bận Mẹ và cha con Lại vội vàng muốn phát triển thị trường Nam Mỹ Thật sự là vất vả cho con rồi Nhanh đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm Ngày mẹ khích lệ Triệu chính phi mỉm cười đi lên tầng Mà lúc này chắc Hải Phong nãy giờ Chưa nói câu gì Lại đột nhiên nói với chắc thiếu quân Thiếu quân Con phải nhanh chóng điều trị cho khỏi bệnh đi Gánh nặng công ty không thể cứ đặt mãi Trên người một mình anh con được Lúc này viên mục giả nhìn về phía Triệu Chính Phi đang đi lên tầng, phát hiện bước chân của anh ta rõ ràng hơi khựng lại. Hiển nhiên đã nghe thấy câu nói của Trác Hải Phong. Nhưng trong những người ở đây, ngoại trừ viên mục giả không ai chú ý đến chi tiết này. Đối với bà Trác, mua bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, cho dù người con trai nào tiếp quản công ty cũng như nhau. Cho nên sau khi nghe chồng nói thế, bà cũng dặn dò Trác Thiếu Quân. Năm nay con cũng không còn nhỏ nữa rồi. Cũng nên gánh vác việc kinh doanh của gia đình đi. Chắc Thiếu Quân cố ý giờ về núng nịu. Nhưng mà sức khỏe của con vừa mới khỏe hơn một chút. Cha mẹ đã tạo áp lực lớn như vậy với con rồi. Anh quản lý việc công ty rất tốt mà. Con đến lại thêm phiền. Không ngờ chắc Hải Phong đột nhiên đập đũa xuống bàn. Giọng không vui, Nói linh tinh. Trải qua kiếp nạn này con còn chưa trưởng thành ưu. Trực đẩy cha quá dũng túng cho con rồi đấy. Anh con là anh con, con là con. Bà chắc thấy chồng mình tức giận vội giải hòa. Ôi dồi ôi, những chuyện này để sau rồi nói. Hôm nay có tiểu viên đến chơi, hiếm khi con trai vui vẻ như thế. Lúc này chắc Hải Phong mới để ý đến có người ngoài đang ngồi trên bàn ăn. Ông ta nhanh chóng hòa hoãn nói với viên mộc dã. ấy da, cháu viên à, khiến cháu chê cười rồi. Nhưng thằng nhóc thiếu quân này quá mài chơi. Cháu khuyên nó vài lời giúp chú nhớ. Viên Mộc giã vội vàng gật đầu. Dạ chú chắc yên tâm, cháu nghĩ thiếu quân biết mình nên làm thế nào ạ? Sau khi ăn cơm xong, chắc thiếu quân dẫn viên Mộc giã đến phòng đọc sách uống trà. Trước hết hắn kiểm tra trong phòng cẩn thận. Sau khi xác định không có thiết bị nghe lén, mới hạ giọng nói với cậu. Anh cảm thấy Triệu Chính Phi là người thế nào? Có thể là anh ta không? Viên Mộc giã suy nghĩ rồi nói. Mặc dù ngoài miệng anh ta không nói gì, nhưng từ cử chỉ hành động của anh ta không khó để nhận ra, anh ta có phản ứng mãnh liệt với chuyện cậu tiếp quản công ty. Đúng, anh ta có phản ứng như vậy cũng bình thường thôi. Dù sao, bao nhiêu năm nay, anh ta đã vất vả tận tâm tận lực vì công ty. Còn chắc thiếu quân này là thái tử chính hiệu thì lại sống cuộc sống thích làm gì thì làm. Hiện giờ, đột nhiên muốn đến tiếp quản công ty, hưởng thụ thành quả của anh ta. Người sáng suốt đều nhìn ra sự bất công bên trong, Đêm hôm đó, viên mục giã và chác thiếu quân nói chuyện tới nửa đêm, đến từ khi bác lưu đến dục bọn họ mau đi ngủ sớm, bọn họ mới không thể không quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng viên mục giã vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, thì bỗng nghe một tiếng đoàn ngoài cửa đánh thức. viên mục giã bật dậy, lập tức mặc quần áo đi ra ngoài xem xét. Vì nếu như cậu không nghe nhầm, âm thanh vừa nãy là tiếng súng nổ. Mặc dù hiện nay nước mở không quản lý nghiêm ngặt việc cất giữ súng, Nhưng việc đột nhiên nổ súng vào ban đêm canh ba thế này Cũng không bình thường Kết quả khi cậu vừa ra khỏi phòng Thì thấy có hai bảo vệ lào tới Chắc hẳn cũng là nghe thấy tiếng súng mới lên kiểm tra Họ vừa thấy viên mộc giã lập tức nghiêm giọng hỏi Anh viên, anh có nhìn thấy kẻ tình nghi nào không? Viên mộc giã lấp đầu Tôi cũng nghe thấy tiếng súng mới ra khỏi phòng Một trong hai người nói với viên mộc giã Anh viên, nơi này có lẽ không còn an toàn Đồng nghiệp của tôi hiện giờ đều tập trung phần lớn tại phòng khách dưới tầng 1. Anh cũng nên đến đó chờ trước. Lúc này chắc thiếu quân cũng bước ra khỏi phòng nhíu mày hỏi. Vừa nãy có chuyện gì vậy? Một người bảo vệ thấy chắc thiếu quân thì lập tức đi đến chỗ hắn. Cậu thiếu quân, xin tạm thời cùng chúng tôi xuống phòng khách dưới tầng 1. Hiện giờ đó là nơi an toàn nhất. Viện mục giã vốn dĩ muốn đi tìm xem nơi phát ra tiếng súng ở đâu. Nhưng cũng đành cùng chắc thiếu quân đi theo hai người bảo vệ xuống tầng một, tập trung cùng với mọi người. Những người khác trong nhà họ chắc cũng đều bị tiếng súng kia dọa sợ, về mặt ai cũng lo lắng sợ hãi ngồi trong phòng khách. Bà chắc thấy chắc thiếu quân và viên mộc dã cùng đi xuống thì lo lắng hỏi han Tiểu quân, con không bị thương chứ? Dạ con không sao, mẹ và cha thế nào ạ? Không đợi bà chắc trả lời, chắc hải phong đã âm trầm. Thiếu quân... Bây giờ con biết vì sao cha không cho con ra ngoài rồi chứ. Bây giờ nhà chúng ta chỉ là bị tiếng súng làm cho tỉnh giấc. Mấy mà cha đã mời công ty bảo vệ đến. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Viện mục giã nghe ra trong câu nói của trác hải phong có ý như ông ta đã sớm đoán được chắc thiếu quần sẽ gặp nguy hiểm. Có điều không biết đối tượng nghi ngờ trong lòng ông ta là ai. Nhưng trong khi tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên người chắc thiếu quân thì viên mộc dã lại phát hiện ra gia đình này còn thiếu một người ở đây. Cậu hỏi chắc thiếu quân, sao anh của cậu còn chưa xuống đây thế? Lúc này bà chắc mới phát hiện ra con trai cả của mình còn chưa xuất hiện, cũng ngờ ngác nói. Hay là tiểu phi không nghe thấy tiếng súng nổ? Chắc thiếu quân lắc đầu. Không thể nào, tiếng động khi nãy lớn như thế, trừ khi là kẻ điếc mới không nghe thấy. Mọi người cứ ở nguyên trong phòng khách, để con đi lên phòng anh cả xem thế nào. không ngờ chắc hải phòng lại kéo gã lại. Đúng lại, ở nguyên đây đợi cho ta. Trên đó đã có những bảo vệ khác, con đi để làm gì? Nét mặt bà chắc biến đổi, mặc dù không bùng nổ tại chỗ, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra sự khó chịu của bà. Tuy nói chắc thiếu quân cũng là con mình, nhưng việc chồng mình bên nặng bền nhẹ, khó tránh khỏi khiến bà cảm thấy chạnh lòng. viên mục giả bèn nói với chắc thiếu quân, cậu ở lại đây cùng với chú gì đi? Để tôi đi lên xem cho. Chắc thiếu quân gật đầu. Đặc, vậy anh cẩn thận một chút. Thật ra nếu như không có hai bảo vệ khi nãy chặn lại, viên mộc dã đã tìm đến nơi phát ra tiếng súng kia rồi, bởi vì dường như tiếng súng đó phát ra từ căn phòng ngay bên trên đầu cậu. Không ngờ khi cậu vừa đi đến tầng 2, thấy vẻ mặt mấy tên bảo vệ chịu trách nhiệm đi kiểm tra trông rất nghiêm trọng, đi xuống. Một người đàn ông dáng người cao lớn, sau khi nhìn thấy viên mộc dã thì trầm rộng. anh viên anh không cần đi lên đâu. Chúng tôi đã tìm được nơi phát ra tiếng súng rồi. Bây giờ, cần xuống dưới hỏi ngài chắc xem có cần báo cảnh sát hay không. Lòng viên mục giã trùng xuống, biết chắc là có người đã xảy ra chuyện. Cậu vội vàng hỏi, ai bị trúng đạn thế? Đối phương nói với giọng rất lấy làm tiếc. Là cậu Phi. Theo phán đoán sơ bộ thì có lẽ là tự sát. Sau khi nghe được tin này, Trong lòng viên mộc giã vô cùng kinh ngạc, bọn họ còn đang nghi ngờ người muốn hại chắc thiếu quân là triệu chính phi, sao anh ta lại chết rồi, hơn nữa còn là tự sát. Sau khi bà chắc nghe được tin này, thì ngất ngay tại chỗ, chắc thiếu quân cũng không thể nào tin được. Sao anh của tôi lại muốn tự sát? Người đàn ông cao to kia nói, cụ thể có phải tự sát hay không, còn phải chờ cảnh sát đến mới biết được. Ngài chắc, Tôi đề nghị bây giờ ngài nên báo cảnh sát. Chắc Hải Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cầm điện thoại gọi cho cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến hiện trường, viên mộc giã muốn nhìn thi thể Triệu Chính Phi xem thế nào. Cậu liếc mắt ra hiệu cho Trác thiếu quân. Đối phương lập tức hiểu ý, tỏ về đau lòng nói với cậu. Viên, anh có thể cùng tôi đi lên, nhìn xem anh ấy thế nào được không? Viên mộc giã gật đầu. Đương nhiên là được. Có điều cơ thể cậu mới hồi phục, tôi hy vọng cậu có thể bình tĩnh, đừng quá xúc động. Chắc thiếu quân quay đầu nhìn mẹ mình vẫn còn đang hôn mê trên sofa. Dù thế nào, tôi cũng phải thay mẹ tôi, lên xem một chút mới được. Khi viên mộc giã và chắc thiếu quân đi vào phòng của triệu chính phi, họ thấy thi thể anh ta đang dựa nghiêng vào đầu giường, trong tay cầm một khẩu súng lục màu đen. Viên mộc giả tiến lại gần thi thể quan sát, phát hiện viên đạn được bắn hướng từ dưới quai hàm lên đỉnh sọ. Một phát súng dứt khoát lấy mạng Viên mộc dã ngẩng đầu nhìn trận nhà Quả nhiên phát hiện một vết đạn trên đó Mặc dù tất cả dấu vết ở hiện trường Đều phù hợp với điều kiện chết do tự sát Nhưng theo cậu Triệu chính phi không có động cơ tự sát Cho dù hiện giờ Cơ thể chắc thiếu quân đã khỏe hơn Có thể tiếp nhận quản lý tập đoàn nhà họ trác, Nhưng cũng không có nghĩa là Triệu chính phi không còn đường sống Dù sao Bọn họ cũng do cùng một mẹ sinh ra Tình cảm về huyết thống gần gũi hơn so với chắc thiếu dương một chút, anh ta căn bản không có lý do để tìm đến cái chết ở thời điểm này. Chắc thiếu quần bình tĩnh nói, triệu chính phi tuyệt đối không phải là tự sát. Viện mộc giả cũng cảm thấy khó hiểu. Tôi cũng chưa hiểu được điểm này. Có điều từ trạng thái của thi thể thì hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm cơ bản của tự sát. Chắc thiếu quân nhìn viên mộc dã Hay là Dùng năng lực của anh kiểm tra xem Viên mộc dã ngạc nhiên Cậu hiểu ngay Chắc thiếu quân nói đến cái gì Cậu bèn nhìn xung quanh rồi bảo Hiện trường vẫn còn mới Chờ sau khi cảnh sát đến kiểm tra hiện trường rồi tính tiếp Không bao lâu sau Cảnh sát đến nơi phán đoán sơ bộ của họ Cũng là triệu chính phi chết do tử sát Còn về phần động cơ Thì tạm thời chưa biết được Vì trước khi chết Anh ta cũng không hề để lại bất cứ thông tin gì Nói rõ nguyên nhân Vì sao anh ta tự sát Bà chắc vì quá đau lòng Mà phải nhập viện ngày đêm hôm ấy Suốt thời gian đó Chắc Khải Phong vẫn luôn ở bên bà Chắc thiếu quân muốn đến bệnh viện thăm mẹ Nhưng lại bị ông ta ra lệnh Không được phép rời khỏi nhà một bước Theo lý thuyết Khi nhà họ chắc xảy ra chuyện như vậy Viên mục Dã vốn không nên tiếp tục ở lại nơi này Nhưng chắc Khải Phong lại nhiều lần đề nghị cậu ở lại thêm vài ngày, đồng thời còn nhấn mạnh rằng không nên để chắc thiếu quân ở một mình, sợ rằng hắn sẽ quá đau lòng vì cái chết của Triều Chính Phi. Viện mục Giả phỏng đoán, không phải ông ta lo lắng con mình ở một mình sẽ đau lòng, mà chủ yếu là ông ta lo lắng Trác thiếu quân sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao hiện giờ ai nấy trong nhà họ chắc cũng đang rất lo lắng vì cái chết của Triều Chính Phi. Nếu như chắc thiếu quân gặp chuyện ở đúng thời điểm này, thì sẽ rất phiền phức. sáng hôm sau, chớp thiếu quân bảo bác lưu cho tất cả mọi người rời khỏi phòng triều chính phi. Sau đó để viên mộc giả một mình đi vào hiện trường, muốn thông qua khả năng đọc từ trường tư duy của cậu xem lại những gì đã xảy ra khi đó. Sau khi viên mộc giả vào phòng, đầu tiên cậu nhắm mắt để tập trung tinh thần. khi mở mắt ra, đồng hồ trên tường hiển thị thời gian của buổi tối ngày hôm qua. mà lúc này triều chính phi đang ngồi ngay người trong phòng. từ y phục trên người anh ta có thể thấy Sau khi rời khỏi bữa tối Anh ta vẫn luôn ngây ngời ngồi ở đó Trong trí nhớ của viên mộc dã Mặc dù hôm nay Triệu Chính Phi về nhà hơi muộn Nhưng trong bữa cơm cũng không có biểu hiện bất thường nào Tại sao một người vừa về phòng không được bao lâu Thì đã nghĩ quẩn chứ Trong lúc cậu vẫn còn đang nghi ngờ Thì nhìn thấy Triệu Chính Phi chán nản đứng dậy Giờ như đang muốn tìm kiếm thứ gì trong phòng Anh ta gần như lục tung các ngăn tủ Để tìm thứ gì đó nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn cho đến khi anh ta tìm thấy một khẩu súng lục trong ngăn kéo đầu giường Viện mậu dã có thể khẳng định trước khi triệu chính phi nhìn thấy khẩu súng kia anh ta không hề có bất kỳ ý định tự sát nào mà khi nhìn thấy khẩu súng nó như đã nhắc nhở anh ta điều gì đó mặc dù triệu chính phi hơi chần chừ nhưng cuối cùng anh ta vẫn cầm khẩu súng sau đó có vẻ mệt mỏi dựa vào đầu giường Cùng lúc đó, viên mộc dã nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, phát hiện thời gian này cách lúc vang lên tiếng súng nổ không xa. Thật ra có nhiều người tự sát hoàn toàn là do bốc đồng. Nếu như người đó có thêm thời gian để suy nghĩ xem mình có đáng chết hay không, thì hẳn có thể tránh được bi kịch. Triệu chính phi cũng không ngoại lệ. Đầu tiên, anh ta cười khổ, nhìn chăm chăm vào khẩu súng ngắn một lúc, rồi cầm nó lên, chống và cầm mình bóp cỏ. Đoàn một tiếng... cảnh vật xung quanh nháy mắt quay trở lại hiện thực khi viên mầu giả ra khỏi phòng chắc thiếu quân đang đứng dựa vào tường hành lang chờ cậu thấy cậu đi ra cậu ta vội vàng hỏi triệu chính phi thực sự tự sát sátư viên mầu giả gật đầu sau đó trầm giọng hiện giờ vẫn chưa tìm ra bất cứ động cơ nào trưởng mặt có thể khẳng định triệu chính phi thật sự chết do tự sát nhưng điều khiến viên mục giã và chắc thiếu quân không thể hiểu được là một người có sự nghiệp như mặt trời giữa trưa như anh ta sao lại đi đến bước này. Trong ký ức của chắc thiếu quân, một người anh cùng mẹ khác cha như anh ta là một người hiền lành, từ nhỏ đã rất yêu thương mình. Với năng lực hiện tại, cho dù sau này không còn dựa vào nhà họ chắc, thì anh ta cũng hoàn toàn có thể xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân. Mặc dù trước mắt, chắc thiếu quân về cơ bản đã khôi phục bình thường, nhưng cũng không đạt đến trình độ lập tức tiếp quản được công việc kinh doanh của gia đình, nên người mà chắc Hải Phong có thể coi như người một nhà để dựa vào chỉ có một mình Triệu Chính Phi. Hơn nữa, cho dù có một ngày chắc thiếu quân kế thừa sản nghiệp của nhà họ Trác thì Triệu Chính Phi cũng là anh trai của cậu ta, điều này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Với tình cảm của anh em họ, đến lúc đó địa vị của anh ta trong công ty cũng sẽ không thấp hơn so với hiện tại bao nhiêu, Nói thẳng ra cũng sẽ là một nhân vật quan trọng dưới một người trên vạn người Nhưng Triều Chính Phi lại lựa chọn tự sát Vào đúng thời điểm này ư Nghĩ đến những chuyện phiền toái Liên tiếp xảy ra mấy ngày gần đây viên Mộc Giã thực sự cảm thấy hơi hối hận Vì đã để cho lệ thần dùng thân thể Của chắc thiếu quân Không ngờ xung quanh mấy vị thiếu gia này Lại có nhiều rắc rối như thế Thật ra sau khi lệ thần biến thành chắc thiếu quân không lâu thì luôn muốn mình lại sống cuộc sống trước đây của chắc thiếu quân như vậy sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của ai mà bản thân cũng tự do tự tại Có điều hắn đã đánh giá thấp bản tính tham lam của con người Với tình hình hiện tại không phải hắn muốn rút ra là có thể rút ra được Trong mắt đám người ngấp nghế tài sản của nhà họ chắc Chỉ khi chắc thiếu quân chết đi thì lợi ích của họ mới không bị ảnh hưởng Nếu không Chỉ cần hắn còn sống một ngày, những người này vẫn sẽ như ngồi trên bàn trông. Viện Mộc Giã hỏi Ý. Bây giờ cậu định làm thế nào? Nếu cậu muốn rời khỏi nhà họ chắc, tôi sẽ đưa cậu đi ngay hôm nay. Chắc Thiếu Quân lắc đầu. Muốn đi thì dễ thôi, nhưng trước đó tôi đã đồng ý với trác Thiếu Quân sẽ chăm sóc cha mẹ cậu ta thật tốt. Nếu rời đi thế này, chẳng phải là bội ước sao? Viên mục giã không ngờ cái vị phi nhân loại trước mắt lại còi trọng chữ tín hơn con người nhiều. Thế là cậu cười bảo, nếu cậu đã nghĩ như vậy, thì chuyện này chúng ta chỉ có thể làm đến cùng. Có điều cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, bởi vì cho dù cái chết của Triều Chính Phi có liên quan đến chuyện phân chia tài sản hay không, thì vẫn tồn tại kẻ muốn cậu phải chết. Hiện giờ Triều Chính Phi đã chết, cái gai còn lại trong mắt đối phương chỉ còn lại một mình cậu thôi. Trác Thiếu Quân thở dài Thật ra trong ký ức của Trác Thiếu Quân Quan hệ của cậu ta và anh trai vẫn luôn rất tốt Bởi vì cậu ta biết Triệu Chính Phi chẳng những sẽ quản lý tốt công ty Mà còn có thể chăm sóc cha mẹ mình Hơn nữa tôi cũng dự định sau khi cơ thể này hồi phục Sẽ tìm anh ta nói chuyện một chút Dù sao tôi cũng không có hứng thú với những gia sản này Hơn nữa mọi người đều là người nhà Đâu cần thiết phải vì những vật ngoài thân ấy mà trở mặt thành thù chứ Viên Mộc Giã hiểu rõ Dù chắc thiếu quân luôn bắt trước các hành động của con người, nhưng có những thói xấu của con người hắn sẽ không bao giờ học được. Đó chính là khát vọng với tiền bạc, bởi vì hắn chỉ thêm muốn cuộc sống của con người cho nên đã đánh giá thấp sự tham lam tiền bạc phú quý của những người khác. Nhưng những lời này, cậu cũng không thể nói rõ được, bởi vì cậu hy vọng chắc thiếu quân sẽ giữ được bản tính đơn thuần đó, vĩnh viễn không bị vướng vào thế tục thì càng tốt. Mấy ngày sau, Chắc Khải Phong lấy tư cách người cha làm tăng lễ cho con trai trưởng Triệu Chính Phi mà người anh họ của Chắc Thiếu Quân Chắc Thiếu Dương lúc này mới chính thức xuất hiện. Mặc dù anh ta mặc đồ đen trên ngực màng hòa trắng nhưng viên Mộc Giã luôn cảm nhận được nụ cười đắc ý trên khóe môi anh ta. Phải chẳng hiện giờ Chắc Thiếu Dương cảm thấy đối thủ mạnh nhất của mình đã chết mà người em họ Chắc Thiếu Quân của mình cũng là phế nhân một nửa rồi xem như sản nghiệp nhà họ Chắc Sớm muộn gì cũng sẽ vào tay anh ta mà thôi Đáng giận hơn là khi chắc Tiếu Dương nhìn Thì chắc Tiếu Quân lại tỏ ra ân cần Tiểu Quân này Em nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho thật tốt đấy Chuyện của công ty em không cần lo lắng Chúng ta đều là người một nhà Ở thời điểm này anh sẽ quản lý tốt chuyện ở công ty Mặc dù hiện giờ anh chính phi không còn ở đây Nhưng công ty sẽ không ngừng lại Có anh ở đây em cứ yên tâm biểu cảm của bà chắc vô cùng lạnh lùng trước những lời nói này của chắc Thiếu Dương chỉ có chắc Hải Phong nói giọng nặng nề Thiếu Dương cháu có thể nghĩ được như vậy bác rất mừng sức khỏe thiếu quân cũng gần như hồi phục rồi đến lúc đó cháu phải giúp đỡ nó nhiều hơn chuyện ở công ty nhá nghe chắc Hải Phong nói vậy chắc Thiếu Dương hơi ngẩn người hiểu rõ dù sao cháu cũng không phải con nên lấp liếm bác cải yên tâm cháu nhất định sẽ giúp đỡ thiếu quân. đến phiên chắc thiếu quân nói chuyện, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. cảm ơn anh họ. sau đó quay đầu nói với mọi người: anh tôi, cả đời này anh ấy luôn tận tụy vì nhà họ chắc. trước kia tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, thích sống theo ý mình, nhưng đó là vì tôi biết có anh tôi ở đó, nhà họ chắc nhất định sẽ không rối loạn. anh ấy bên trên chăm sóc cha mẹ, bên dưới quản lý công ty. Cho nên tôi mới có thể yên tâm sống cuộc sống của riêng mình Mặc dù Tôi không thể hiểu nổi vì sao anh ấy lại làm như vậy Có lẽ vì anh ấy cảm thấy quá mệt mỏi Nhưng có một câu Tôi phải nói trước cho mọi người rõ Tôi không muốn bất cứ ai nói lời nào không hay về anh ấy Bởi vì người anh ấy có lỗi trên đời này Chính là bản thân anh ấy Tôi biết tất cả mọi người Đều cảm thấy tôi còn ít tuổi Không có nhiều kinh nghiệm Nhưng chắc thiếu quân tôi lớn đến giờ Chưa từng có chuyện gì muốn làm mà không làm được Cho nên tôi hy vọng các vị đang ngồi đây Có thể chỉ dẫn cho tôi Chúng ta cùng nhau đưa nhà họ chắc đi thật xa Được không Chắc Hải Phong đương nhiên rất hài lòng Với biểu hiện của con trai Thế là ông ta vừa cười vừa nói Ngồi ở đây có không ít bạn bè đồng nghiệp Mấy chục năm của tôi Giao tình giữa chúng ta không cần phải nói Nhưng thiếu quân còn ít tuổi Nếu như sau này nó có làm chuyện gì không đúng Hoặc là nói lời không nên Xin nhờ mọi người chỉ bảo thêm Mọi người nghe xong đều Nhao nhao bày tỏ thái độ Nói những lời nịnh nọt Sau này nhất định sẽ phụ tá cầu chủ thật tốt Viên mục giã nhìn từ lời nói Đến nét mặt của những người này Thì biết bọn họ đều là những kẻ mượn gió bẻ măng Đều có mục đích riêng muốn đạt được mà thôi Lúc đầu chắc thiếu dương cho rằng Lần này mình xuất hiện Có thể nhìn thấy một chắc thiếu quân Nửa sống nửa chết Không ngờ người em họ này của mình lại mạnh khỏe đến vậy Trong lòng không khỏi phẫn nộ Nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng Nói cười tuê tuét tân bốc khen tặng Có lẽ bình thường gã sống Tùy tiện thành quen Cho nên khi nói những lời trái với lòng Biểu cảm khó tránh khỏi cứng nhắc mất tự nhiên Nhìn qua rất buồn cười Sau khi tàng lễ kết thúc Cả đám người nhao nhao rời đi Chỉ còn lại nhà họ Trác Và viên mộc Dã thu dọn linh đường Viên mộc Dã nhìn thấy hai mắt Bà Trác sừng húp Bà ấy là người duy nhất thực sự đau lòng Vì cái chết của triều chính phi Nên cậu đến gần an ủi Dì à Dì bớt đau lòng Chồng nghĩ anh chính phi cũng không muốn nhìn thấy gì khổ sở như vậy ạ Bà trác nghe viện mộc giãn nói vậy Thì càng khóc nức nở Thằng bé tiểu phi này Từ bé đã luôn không khiến người lớn phải lo lắng Dù thế nào tôi cũng không thể ngờ được Nó lại ra đi trước tôi Nói thật Từ khi có tiểu quân Tôi đã không quan tâm đến tiểu phi như trước nữa nhưng nó từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Căn bản cũng không khiến cho tôi phải lo lắng. Tôi còn nghĩ, sau này, nhất định sẽ tìm cơ hội để bù đắp cho nó. Không ngờ. Viện mộc giã thế bà chắc càng nói càng đau lòng, thì vội vàng nắm nhẹ bà vai của bà an ủi. Cháu hiểu, cháu hiểu ạ. Gì à? Vừa nãy cháu đã bàn bạc với thiếu quân, nhất định sẽ điều tra rõ vì sao anh chính phi lại làm như vậy. Dù thế nào, cũng phải cho gì một câu trả lời thích đáng. bà chắc gật đầu tốt quá các cháu có lòng như vậy gì cũng yên tâm tiểu viên à thật không ngờ tiểu quân lại có được một người bạn như cháu so với những kẻ thân thích kia còn tốt hơn nhiều ân tình này của cháu gì dễ nhớ kỹ sau này có chuyện gì cần gì giúp thì cứ nói viên mộc giả biết bà chắc này là người nói lời giữ lời cũng chính bởi vì có sự áp chế của bà ấy mà từ trước đến nay chắc thiếu dương không vượt được giới hạn ở công ty Có điều cái chết của Triều Chính Phi là một đà kích quá lớn đối với bà, dù sao bà ấy cũng là một người mẹ. Sau cái chết của Triều Chính Phi, an ninh của nhà họ chắc lại tăng thêm một bậc, thậm chí chắc Hải Phong còn thay đổi phân lớn người làm trong nhà, chỉ để lại những người đã làm việc tại nhà họ chắc 10 năm trở lên để tránh những kẻ có tâm tư khác trà trộn vào, uy hiếp sự an toàn của chắc thiếu quân. Mặc dù chắc thiếu quân cảm thấy không cần phải như thế, Nhưng chuyện hạ độc trong thức ăn cũng vì thế mà dừng lại. Trưa hôm đó, viên mục giả và chắc thiếu quân đi bộ trong vườn hoa. Lúc nói đến chuyện bị hạ độc, cậu tiện miệng hỏi. Vì sao cậu không nói chuyện bị trúng độc trồn chắc Hải Phong biết? Tôi cảm thấy trong nhà này, ít nhất với chồng nhà họ chắc là thật lòng quan tâm đến an nguy của con trai họ. Không ngờ chắc thiếu quân lại lắc đầu. Có lẽ bởi vì cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ các loại tình cảm của con người. cho nên dễ dàng đem tình thân, tình bạn, tình yêu nhập làm một. Tóm lại, đối với tôi đó chỉ là những tình cảm của con người, nhưng tôi lại không cảm nhận được giữa những tình cảm đó cái nào nặng, cái nào nhẹ hơn. Nhất thời viên mẫu giã không hiểu nổi bền hỏi lại, Cậu có ý gì? Chắc thiếu quân suy nghĩ một chút, sắp xếp lại từ ngữ rồi nói, ai da, nói đúng ra thì mặc dù tôi thực sự có được ký ức của chắc thiếu quân, nhưng lại không có cách nào cảm nhận được tình cảm của cậu ta. Trong thời gian ngắn có lẽ không vấn đề gì, nhưng một thời gian nữa tôi sợ sẽ bị lộ tẩy, cho nên tôi không muốn nói chuyện quá nhiều với vợ chồng ông Trác càng không muốn họ vì quá lo lắng mà để ý nhiều hơn đến tôi. Vậy mà cậu còn không chịu đi ư? Ây dà chuyện này chẳng phải là không còn cách nào ư. Anh thử nghĩ xem, hiện giờ Triệu Chính Phi đã chết rồi, nếu tôi cũng ra đi chẳng phải đúng ý của kẻ hạ độc tôi ư. Đến lúc đó rất có thể hắn sẽ chuyển mục tiêu tiếp theo lên người vợ chồng ông Trác tôi cảm thấy chuyện triệu chính phi tự sát rất khả nghi mặc dù thực sự là anh ta muốn tự sát nhưng động cơ là gì chứ có thể sống ai lại muốn chết tôi đoán hẳn là liên quan đến kẻ hạ độc kia chắc thiếu quân gật đầu ờ triệu chính phi không phải là người bi quan tôi nhớ khi còn nhỏ chắc thiếu quân là một cậu bé rất sợ thất bại cho nên rất nhiều thứ cậu ta không muốn thử nghiệm cuối cùng chính triệu chính phi cổ vũ cậu ta anh ta còn nói Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là chưa thử đã từ bỏ. Hơn nữa, cho dù thất bại cũng không sao, chỉ cần chúng ta làm lại từ đầu là được. Em phải nhớ kỹ, chỉ cần em kiên trì làm việc, muốn làm không từ bỏ. Cuối cùng, có một ngày sẽ thành công. Anh ta không những cổ vũ chắc thiếu quân khi còn bé, mà bản thân anh ta cũng làm như vậy. Mặc dù tôi chưa gặp nhiều người, nhưng Triệu Chính Phi là một người rất kiên định và có nghị lực, cho nên tôi không thể hiểu được. Chuyện gì có thể khiến anh ta bi quan đến mức quyết định hành động như vậy? Viên mộc giã suy nghĩ rồi nói Để tôi bảo thạch lỗi điều tra về Triều Chính Phi xem sao Tôi tin rằng đáp án không quá khó tìm đâu Không ngờ đúng lúc này viên mộc giã đột nhiên cảm nhận được sự khát thường Dường như xung quanh yên tĩnh đến bất thường Ngay sau đó, cậu cảm nhận được luồng khí biến đổi trước mặt Mặc dù những chuyện này xảy ra trong chớp nhoáng Nhưng cậu kinh ngạc nhận ra Mình có thể nhìn thấy đường bay của một viên đạn băng mất thường. Chuyện xảy ra quá đột ngột, viên mục dã cân bản không kịp suy tính, theo bản năng giơ tay đẩy chắc thiếu quân sang một bên. Dù vậy viên đạn vẫn bắn trúng tay trái của hắn. Đối phương bắn một phát không trúng, lập tức bắn phát thứ hai. Mà lúc này viên mục giã đã kịp đẩy chắc thiếu quân đến sau một tàng đá trong vườn, xem như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì mục tiêu của đối phương luôn là chắc thiếu quân, cho nên bọn chúng không hề nổ súng về phía viên mục giã đang đứng ở vị trí vô cùng dễ ngắm bắn. Hơn nữa, viên mục giã vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc về bản thân còn chưa tỉnh táo lại. Lúc này bảo vệ của nhà họ chắc cũng đã có phản ứng, bọn họ lập tức lao đến với quanh chắc thiếu quân dùng cơ thể bao bọc cho hắn, muốn đưa hắn vào trong biệt thự. Nhưng chắc thiếu quân thấy viên mục giã vẫn còn đang đứng ngay người tại chỗ thì không chịu rời đi. Cuối cùng các bảo vệ không còn cách nào, đành phải quay lại dẫn cả viên mộc dã vào trong vòng bảo vệ, rồi từ từ di chuyển về phía biệt thự Viên mộc dã biết sức mạnh của mình hiện giờ khác với người thường. Nhưng cậu không thể ngờ có một ngày mình lại có thể nhìn thấy rõ đường đạn bay trước mắt, thậm chí còn nghi ngờ nếu mình duỗi tay ra có khi còn bắt được cả cái viên đạn kia. Kết quả trong lúc viên mộc giã mải suy nghĩ lung tung thì có một viên đạn bắn từ bên trên xuống. Tay súng của đối phương đứng ở điểm cao hoàn mỹ, cho nên lựa chọn ổn thỏa nhất của chắc thiếu quân là không được di động. Nếu không, sẽ lập tức rơi vào tầm ngắm của đối phương. Trên đường bay của viên đạn, viên mộc dã thật sự dờ tay ra, bắt được viên đạn đang lao đến với vận tốc rất lớn. Tất cả các bảo vệ xung quanh đều ngây người, nhưng cũng vì phát đạn này đã làm lộ vị trí của đối phương, nên đội trưởng đội bảo vệ lập tức nổ súng bắn trả. Những người còn lại lúc này mới dẫn theo chắc thiếu quân đã bị thương và viên mục giã nhanh chóng trốn vào một dãy nhà gần đó. Mọi người vội vàng trốn vào bên trong tòa nhà. Viên mộc giã vẫn đang ngây đơ ra nhìn viên đạn trong tay mình. Không biết nên phản ứng thế nào. Những người bảo vệ kia cũng nhìn cậu như nhìn quái vật. Chắc thiếu quân thấy thế, bên giật lấy viên đạn trong tay cậu. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói với bảo vệ. Ngẩn ra đó làm gì Nhanh ra ngoài tìm tin kia cho tôi Lúc này nhóm bảo vệ mới lấy lại được tinh thần Nhanh chóng liên lạc với người bên ngoài Xác nhận xem Nguy hiểm đã được loại bỏ chưa Tiếc rằng đối phương cũng là một cao thủ Chờ đến khi bảo vệ tìm được tới nơi ẩn nấp Thì trên mặt đất chỉ còn lại mấy cái vỏ đạn nằm đó chờ họ Sau khi chắc Hải Phong biết tin vụ nổ súng ở biệt thử Ông ta lập tức bỏ lại hết các công việc Rồi cùng bà chắc vội vàng trở về nhà Nhìn thấy cánh tay trái của chắc thiếu quân bị trúng đạn, ông ta nổi trận lôi đình, mắng lớn những người bảo vệ kia là một đám vô dụng, cuối cùng còn muốn xem lại video giám sát. Nhưng không ngờ cấp dưới lại báo cáo, đoạn video lúc đấu súng đã bị chắc thiếu quân yêu cầu xóa bỏ. Mặc dù chắc Hải Phong rất nghi ngờ, nhưng ông ta biết con trai yêu cầu xóa video là có lý do của nó, vì thế cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ dặn dò bảo vệ tiếp tục tăng cường công tác bảo an ở xung quanh khu biệt thự. Chuyện lần này không được phép xảy ra lần hai Sau đó bác sĩ gia đình của nhà họ Trác Đến kiểm tra vết thương cho Trác thiếu quân May mà đó chỉ là vết thương ngoài da Chỉ cần khâu lại đơn giản là được Có điều nếu lúc ấy viên mục giã không có ở đó Rất có thể phát súng ấy sẽ câm thẳng vào tim của thiếu quân Trong phòng đọc sách Viên mục giã đau đầu ngồi dựa vào ghế sofa bằng da Trác thiếu quân cười an ủi cậu Yên tâm đi, bảo vệ nhà họ chắc đều rất kín miệng, vừa rồi tôi đã xóa đoạn video có cảnh anh bắt đạn bằng tay rồi, anh còn sợ gì nữa? Hay da, không phải là tôi sợ chuyện gì, chỉ là đột nhiên phát hiện ra cơ thể mình bất trì bất giác phát sinh biến hóa, mà biến hóa này nằm ngoài phạm vi nhận biết của tôi. Chắc thiếu quần nghe xong thì quan sát kỹ tay phải của viên mục giã một chút rồi nói. Tôi chỉ có thể cảm nhận được sinh vật bên trong tay phải của anh đã kết hợp hoàn toàn với cánh tay phải của anh rồi. À, cậu nói thật cho tôi biết, tôi hiện giờ vẫn còn là con người ư? Trác Thiếu Quân nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Nếu giải thích một cách logic thì đại đa phần các bộ phận trên cơ thể anh vẫn được coi là con người. Còn về cánh tay phải này, nó được coi là một dạng hợp thể. Nó có suy nghĩ riêng của mình. Cũng luôn có suy nghĩ muốn chiếm trọn cơ thể của anh Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thành công Cậu cảm thấy nguyên nhân của nó không thành công là gì? Chắc thiếu quần nhún vài Ai mà biết được Tôi đoán có lẽ sinh vật này không thể chiếm đoạt đại não và hệ thần kinh của con người trong thời gian ngắn Chúng không giống như tôi Có điều thế giới này làm gì có sinh vật nào hoàn mỹ tuyệt đối chứ Mặc dù chúng tôi có thể không chế ý thức và hệ thần kinh của những sinh vật khác Nhưng chúng tôi lại không đủ khỏe Càng không thể nào đạt đến trạng thái tay không bắt được đạn. Viện mẫu giã không cảm thấy đó là một chuyện đáng để tâm, chỉ thở dài. Có khỏe mạnh đến mấy cũng để làm gì. Một khi tôi không còn là tôi nữa, mọi thứ đều là vô nghĩa. Thôi đừng nói tôi nữa. Lúc đó khi viên đạn bay đến cậu cũng nhìn thấy rõ. Sao không thấy cậu có tí lo lắng nào thế? Hà, chuyện đó thì có gì phải cuống. Tôi còn muốn bị thương ấy chứ. Như vậy vừa hay có thể mượn cơ hội này già chết, thoát khỏi hết mọi chuyện, như vậy sẽ không phải lo lắng đến những chuyện bắt nháo này nữa. Đây vốn là một câu nói đùa của Trác Thiếu Quân, không ngờ Viên Mộc Giả lại loé lên suy nghĩ. Vậy thì già chết một lần đi. Bây giờ, cậu đi nói với Trác Hải Phong, tung tin cậu bị trúng đạn ra ngoài, đến lúc đó, hung thủ đứng ngoài phía sau tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Trác Thiếu Quân ngẫm nghĩ rồi cao hứng nói. Cũng đúng. Dù sao không ai có thể nghĩ ra viên đạn thứ hai lại bị anh dùng tay không mà bắt được Sau khi nghe con trai nói về chuyện này Chắc Hải Phong im lặng suy nghĩ một chút Sau đó mới trầm rộng Đây cũng là một cách Dù sao mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng Cũng là một cơ hội để bất kể đứng sau muốn hại chết con Có điều Nói con chết thì có phải là quá không may mắn không? Hà, chả có thể nói là con lại hôn mê lần nữa. Cơ thể vốn đã không khỏe, lại thêm bị trúng đạn. Đúng là hết hạn này đến hạn khác. Hôn mê bất tỉnh cũng là chuyện bình thường. Đến lúc đó hung thủ đứng đằng sau chắc chắn sẽ tự mình nhảy ra. Chắc hải Phong nhìn con trời. Con... Có từng nghi ngờ người đó là anh họ của con không? ai dà người bình thường chắc đều sẽ suy nghĩ như vậy. Dù sao nếu con và anh cả gặp chuyện không may. Anh ta sẽ trở thành người thừa kế duy nhất Của đời thứ hai của nhà họ chắc Có điều Con thấy mặc dù người anh họ này có dã tâm Có tham vọng đấy Nhưng không phải kẻ biết mưu lực dùng thổ đoạn Nói thẳng ra anh ta không đủ thông minh Để dựng lên một vờ kịch lớn như vậy Chắc Hải Phòng suy nghĩ rồi nói Có thể nó không có năng lực này Nhưng mấy lão già đứng sau lưng nó Thì không hẳn là không có Chính vì thằng nhãi thiếu dương này dễ khống chế Cho nên bọn chúng mới muốn đưa một tên bù nhìn ngồi lên trên Lão già Cha muốn nói đến mấy người giám đốc Ngô và giám đốc Trịnh ạ Chắc Hải Phong gật đầu Ngoài bọn họ già thì còn ai chứ Lúc còn bị bệnh Bọn họ cũng nhiều lần thuyết phục cha Nhanh chóng cho Thiếu Dương đến công ty làm việc Để quen với các công việc trong công ty Lúc đó Nếu không phải chính phi có năng lực một mình đảm đương một phiếu Sợ rằng nó đã sớm ngồi vào ghế trong hội đồng quản trị rồi Thấy chắc Hải Phong nhắc đến Triều Chính Phi Xong mặt chắc thiếu quân sầm xuống Hắn hỏi Anh ấy Cho đến bây giờ chưa từng có suy nghĩ khác Mặc dù con không biết vì sao anh ấy lại muốn tự sát Nhưng con biết Mặc dù anh ấy không mang họ chắc Nhưng từ xưa đến nay chưa từng có lòng riêng Ai Những năm qua Chính Phi thực sự rất vất vả Thật ra trước đó cha cũng đã bàn bạc với mẹ con, định chia cho nó một phần cổ phần của công ty để đền bù. Ai ngờ nó lại làm như vậy. Mặc dù nó không phải con ruột ta, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy nó có kết cục này. Nhìn chắc Hải Phong còn diễn kịch trước mặt cả con trai mình, ánh mắt chắc thiếu quân lạnh dần. Người cũng không còn. Nói những câu này có tác dụng gì chứ? Cái chết của anh ấy nhất định không đơn giản Việc này con phải điều tra cho rõ Không biết vì sao Chắc Thiếu Quân chú ý khi mình nói như vậy Ánh mắt chắc Hải Phong lại hơi nế tránh Trong lòng không khỏi nghi ngờ Cái chết của Triều Chính Phi Có liên quan đến ông ta Nhưng Thiếu Quân cũng không nói câu nào Mà chuyện chủ đề về chuyện mình bị tập kích Câu ta ướm hỏi cha, Từ sau khi con hồi phục Luôn có người muốn con chết Cho nên con muốn đợi chuyện này qua đi Sẽ ra nước ngoài an dưỡng một thời gian. Không ngờ chắc Hải Phong lại phản đối. Con à, con còn muốn trốn tránh đến khi nào? Trước đây, công ty của chính Phi lo, nhưng hiện giờ nó đã mất rồi, mà con vẫn còn muốn gióng chơi bên ngoài. Con không thể để ta mang theo cái bộ xương già này, ngồi ở vị trí ấy đến chết đi chứ. Chắc thiếu quần vội vàng tránh nặng tìm nhẹ. Hiện giờ cha vẫn còn khỏe mạnh thế này cơ mà, nhất định còn quản lý được 20, 30 năm nữa, đến lúc đó con tiếp nhận cũng không muộn. Trác Khải Phong không có tâm trạng nói đùa với con trai, ông ta tức giận. "Sản nghiệp của nhà họ Trác là tâm huyết cả đời này của ta, nhất định phải để con thừa kế. Nếu không, đời này ta làm ra nhiều tiền như vậy để làm gì?" Sau khi nói chuyện với Trác Khải Phong, Trác Thiếu Quân mang sắc mặt nặng nề đi về phòng. Viên Mộc Giả thấy thế vội hỏi: Thế nào, chắc Hải Phong không đồng ý à? Không phải, nhưng tôi luôn có cảm giác ông ta ít nhiều cũng có liên quan đến cái chết của Triệu Chính Phi. viên Mộc giả suy nghĩ một chút. Cậu không cần phải lo lắng chuyện này, tôi đã bảo Thạch Lỗi đi thăm dò những chuyện khi còn sống của Triệu Chính Phi rồi. Mạng lưới tình báo ở nước mờ trong tay anh ta rất lợi hại, chắc chắn anh ta sẽ nhanh chóng tìm được đáp án cho cậu thôi. viên Mộc giả không hề nói sai về điều này. Bởi vì ngay sáng hôm sau, thạch lỗi đã gọi điện tới. Nói gã đã tra ra được một số chuyện liên quan đến Triều Chính Phi. Một hai câu qua điện thoại không nói rõ được, muốn hẹn viên mộc giã ra ngoài để nói chuyện. Nhưng hiện giờ tin chắc thiếu quân bị thương đã được truyền ra ngoài, nên cậu ta đương nhiên không thể đi cùng viên mộc giã. Mà thân phận của thạch lỗi ở nước mở cũng tương đối nhạy cảm, không phù hợp xuất hiện ở nhà họ cháp. Nên cuối cùng viên mộc giã đành phải một mình ra ngoài gặp thạch lỗi. Hai người hẹn gặp nhau ở một tiệm cà phê sách ế ẩm gần đó. Thạch lỗi ngồi trong tiệm cà phê sách, thấy viên mộc Dã thì hớn hở ra mặt. Cái tên Triệu Chính Phi này cũng có chút thủ đoạn đấy. Hắn không phải như vẻ ngoài vô hại của hắn đâu. Viên mộc giã uống một ngụ cà phê rồi nói. Điểm này tôi cũng sớm nghĩ đến. Nói thử xem, khi còn sống anh ta đã làm chuyện gì. Thạch lỗi cười khẽ rồi lấy một túi hồ sơ đưa cho viên mộc giã. Đây là những tin tức tôi tìm được, cậu tự xem đi. Viên mộng Dã nhận túi hồ sơ, sau đó xem thành quả công việc hai ngày nay của Thạch Lỗi. Hóa ra công ty của Chắc Khải Phong bề ngoài thì tưởng như phát triển rực rỡ, nhưng thực tế mấy năm trước đã bị lỗ vốn nghiêm trọng vì không muốn công ty phá sản. Những năm gần đây, ông ta đã làm không ít chuyện thất đức để thu lợi. Mà Chắc Khải Phong là người rất đa nghi. Cho nên có một số chuyện ông ta không muốn để người ngoài biết Nhưng ông ta lại không muốn làm bẩn tay con ruột Nên những chuyện này bình thường đều do người con riêng của vợ làm là triệu chính phi Viên Mộc giả đóng đến đây thì trầm giọng Triệu chính phi không phải vì làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm cho công ty mà tự sát đi chứ Không ngờ thạch lỗi lại lắc đầu Không đơn giản như vậy, cậu đọc tiếp đi sẽ biết Viên Mộc Giã tiếp tục đọc hồ sơ, không ngờ trong đó lại xuất hiện ảnh của một người đàn ông trung niên có tướng mạo hèn mọn. Dựa theo thông tin trên tài liệu, người này tên là Triệu Cẩm Bưu, 57 tuổi, 30 năm trước vì giết người mà phải vào tù, 3 tháng trước vừa được phóng thích sau khi mãn hạn. Mặc dù nhìn bề ngoài người này không có điểm nào giống với Triệu Chính Phi, nhưng theo suy đoán của Viên Mộc Giã, từ cách họ Triệu này có thể thấy rất có khả năng người đàn ông này là cha ruột của Triệu Chính Phi. Sau khi nghe suy đoán của viên mộc giã, thạch lỗi thở dài. Rất không may, tên khốn giả này chính là cha ruột của Triều Chính Phi. Năm đó mẹ triệu Chính Phi là Kim Nghĩa Mai, cũng chính là bà chắc hiện giờ. Bởi vì không thể chịu đựng được triệu Cẩm Bưu vừa ham mê cờ bạc, lại còn bạo lực gia đình, nên đã mang con chạy trốn. Nhưng lúc đó, triệu Chính Phi còn nhỏ tuổi, vì quá sợ hãi nên bị bệnh nặng. Để chữa bệnh cho con trai, người không một xu dính túi như Kim Nghĩa Mai, không thể, không lưu lạc hồng trần. Viện mục giã vô cùng kinh ngạc, cậu thực sự không thể tưởng tượng được một người cao quý như bà Trác lại có một quá khứ khó chấp nhận như vậy. Thấy viện mục giã kinh ngạc không nói nên lời, thạch lỗi nói tiếp. Rất khiếp sợ đúng không? Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được tin tức độc nhất vô nhị này từ một phóng viên vô danh đấy. Có điều cậu yên tâm, tôi đã mua đứt tin tức này rồi. Hiện giờ người biết chuyện này còn sống không qua bốn người. Bốn người? Sao lại có thể như vậy được? Chỉ có tôi, anh và người phóng viên kia là ba thôi chứ. Đừng vội, bình tĩnh nghe tôi nói đã. Năm đó, khi biết Kim Nghĩa Mai phải đi làm gái, Tên khốn già Triệu cầm Bưu còn vô liêm sỉ tới mức đến đòi tiền bà ta để đánh bạc. Nếu không đưa tiền sẽ đánh. Còn uy hiếp Kim Nghĩa Mai sẽ nói ra chuyện xấu hổ của bà ta để tất cả họ hàng bạn bè đều biết bà ta là một người phụ nữ không có liêm sỉ. Lúc đó Kim Nghĩa Mai cũng không còn cách nào đành phải chia một nửa tiền bản thân của mình cho tiền súc sinh kìa. Lúc đó Triệu Chính Phi mới tám tuổi. Mỗi ngày anh ta đều phải đối mặt với người mẹ Phong Trần cùng người cha súc sinh Triều Cầm Bưu có thể biết được cuộc sống của anh ta khi đó khổ sở đến mức nào. Sau đó có một lần vô tình, Kim Nghĩa Mai quên biết Chắc Hải Phong khi ấy còn chưa phát tài. Thế là bà ta mang theo chỉ chính phi cùng với Chắc Hải Phong bay đến nước mở sinh sống, xem như hoàn toàn thoát khỏi sự dây dưa của tiền ác mà kia viên Mục Giã câu mày. Lúc đó chắc Hải Phong có biết Kim Nghĩa Mai từng làm gái không? Hờ, đừng nói là năm đó. Đến tận bây giờ chắc Hải Phong cũng không biết gì. Khi Kim Nghĩa Mai rời khỏi nước S, đúng lúc ấy Triệu Cầm Bưu cũng vì tham gia vào một vụ giết người mà bị phán tù trung thân. Lão cũng không biết hai mẹ con Kim Nghĩa Mai đã đi đâu. Nhưng hơn một tháng trước, Triệu Cầm Bưu đột nhiên xuất hiện ở nước M, đồng thời còn lên lút gặp gỡ Triệu Chính Phi mấy lần. Sau đó người này hoàn toàn biến mất. Viện mục giã trầm rộng. Hẳn là Triệu Cầm Bưu đã dùng chuyện năm xưa để ép Triệu Chính Phi đưa tiền. Chắc hẳn Triệu Chính Phi đã cho lão ta một số tiền rất lớn, cho nên Triệu Cầm Bưu mới không dây dưa với mẹ con họ nữa. Không ngờ thầy lỗi lại cười khẩy. Hờ, cậu đúng là ngây thơ quá đấy. Xin chú ý đến từ ngữ tôi dùng. Triệu cầm bưu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Viên mục giã lập tức sầm mặt. Ý anh nói là triệu chính phi đã giết cha ruột của anh ta. Hả? có người cha như vậy, nếu đổi là tôi, tôi giết từ lâu rồi. Sao còn để lão uy hiếp lần nữa chứ? Hai tuần trước, có một thi thể nam giới vô danh được phát hiện ra ở vùng ngoại ô thành phố. Chết rồi bị giết. Nhưng vì không thể xác định được thân phận người chết, cho nên vụ này vẫn chưa thể phá. Tôi đã phái đàn em đến đó kiểm tra xác chết rồi. Người chết chính là Triệu Cầm Bưu. Viện mục giả suy tư. Chẳng lẽ đây là lý do Triệu Chính Phi tự sát ước? Nhưng thạch lỗi lại lắc đầu. Chắc là không đầu. Triệu Cầm Bưu mà chết, dĩ nhiên phiền phức cũng biến mất theo. Đáng lẽ đâu có đáng để hắn tự sát Vì cái loại cha thế này Viện Mộc giã rất khó tưởng tượng ra Rốt cuộc thì Triều Chính Phi Là người thế nào Trong mắt chắc thiếu quân Tính cách người anh cùng mẹ khác cha này rất hiền lành Là người khiêm tốn Hơn nữa còn rất yêu thương em trai Nhưng tính cách thật thà của Triều Chính Phi Át hẳn không phải như thế Bao năm qua Nhất định là anh ta đã sống ở nhà họ chắc Rất cẩn thận và chặt chẽ, Như đi trên lớp băng mỏng Bởi vì anh ta vừa phải giúp mẹ giấu giếm quá khứ xấu xí kia, còn vừa phải sắm vai một đứa con ngoan và người anh trai tốt. Ở trong mắt người ngoài, Triệu Chính Phi là quản lý cấp cao ăn trên ngồi trước của công ty, nhưng chỉ có trong lòng anh ta mới biết, anh ta mãi mãi là cậu bé 8 tuổi, có cha là tội phạm giết người, mẹ là gái làng chơi. Xem xong tài liệu trong tay, viên mục giả trầm rộng. Chỉ có từng ấy tư liệu thôi ư? thạch lỗi lập tức tờ về bất được dĩ. ai già điều tra được từng ấy đã khó nhằn rồi đó biết không? chúng đều là những tin tức nội bộ ghê gớm lắm. chỉ lấy đại một tin thôi cũng có thể vòi được phí biệt miệng trên trăm triệu từ chắc hải phòng đấy nha. viên mậu giả suy nghĩ rồi nói: tôi muốn đến chỗ xác triệu cầm bưu bị phát hiện để xem thử. Thầy lỗi biết ngay cậu muốn đến hiện trường để đọc từ trường tư duy của triệu cầm bưu. Gã hỏi một cách lo lắng. Ngộ nhớ đó không phải hiện trường đầu tiên của vụ án thì sao? Chẳng phải là đi một chuyến tay không ngư? Có phải hay không thì đi mới biết được. Vì viên mục giã kiên trì mãi, Thạch Lỗi đành phải dẫn cầu đến hiện trường phát hiện xác của Triều Cầm Bưu. Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát, Triều Cầm Bưu chết vì ngạt thở, nói thẳng ra là bị người ta bóp chết tươi. Mặc dù triệu Cầm Bưu đã là một ông già gần 60, nhưng hàng năm ông ta lao động chân tay cường độ cao ở trong ngục giam, sức lực át hẳn không yếu hơn triệu Chính Phi lịch sự văn vẻ bao nhiêu. Cái kiểu tinh tiết tay không bóp chết người này bình thường chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Ngoài hiện thực, rất hiếm người có thể thật sự làm được như vậy. Triều Phi cảm xúc của kẻ hành hung vô cùng kích động và phấn khích. Nếu đúng là triệu Chính Phi bóp chết triệu Cầm Bưu, Thì chứng tỏ anh ta cực kỳ hận người cha ruột không có nhân tính này Nơi phát hiện xác triệu Cầm Bưu là một rừng cây ở vùng ngoại ô Do hai học sinh dậy sớm chế bộ phát hiện Mới đầu bọn họ nhìn thấy có một người ngồi dưới cái cây to trong rừng Họ còn tưởng rằng là một con ma men Ai ngờ khi đi lên trước xem thử lại phát hiện người không còn thở nữa Do trên người triệu Cầm Bưu không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì cả Cộng thêm xung quanh xác chết có rơi vãi một ít túi thực phẩm đóng gói và bình nước rỗng, cho nên cảnh sát nghi ngờ xác chết nam này là người nhập cảnh trái phép. Mặc dù về sau cảnh sát có phát hiện tế bào da người trong móng tay của sắc chết, cũng lấy được ADN của hung thủ, nhưng vì không có đối tượng so sánh. Hơn nữa, mỗi năm ít nhất có trên trăm trường hợp phát hiện xác chết vô danh giống thế này ở nước mờ, bởi vậy nó rất khó làm cho cảnh sát coi trọng. Khi thạch lỗi đưa viên mộc giã tới bên ngoài khu rừng, gã chỉ vào một cây cây to đùng cách đó không xa. Sạc của triều cầm bưu được phát hiện ở bên dưới cây cây kia. Tự cậu qua đó xem đi. Nếu đi tay không một chuyến cũng đừng trách tôi đó. Viên mộc giã nở nụ cười, xoay người đi về phía cây cây to kia. Ai ngờ cậu vừa mới đi tới gần, đã nghe thấy sầu lưng vàng lên giọng nói. Con trai ngoan của cha à? Cha mày ngồi tù oan mấy chục năm Thế mà mày không lấy mấy đồng tiền lẻ ra Để biếu cha mày được hay sao Viên Mộc Giã nghe tiếng Thì lập tức quay đầu nhìn lại Thấy Triệu Cầm Bưu đã chết Đang đứng sau lưng mình với vẻ mặt đắc ý Cùng lúc đó Rộng của Triều Chính Phi cũng vang lên dưới tàng cây Tiền lẻ ư? Tổng cộng tôi đã cho ông gần 20 triệu Sao ông không biết cái gì Gọi nó đủ chứ Triệu Cầm Bưu bước nhanh lên trước Cười lạnh Hả, hai mười triệu, so sánh với tài sản của nhà họ chắc, nó chỉ là chín châu mất một sợi lông thôi. Đừng cho là tao không biết, đứa em trai hờ kia của mày sắp chết đến nơi rồi. Đến lúc đó, chắc chắn con à đề tiện kỳ nghĩa mày sẽ thổi gió bên gối Trác hải phong. Tiền của nhà họ chắc không phải sớm muộn gì cũng là của mày hay sao? Tao là cha ruột của mày Mày chỉ cho tao hai mươi triệu Mà đòi xua đuổi tao đi hả Thấy triệu cường bưu mặt mày vô sỉ như thế Triệu chính phí dương mắt nhìn về phía người cha Trên mặt sinh học của mình Sau đó lạnh lùng Mặc dù thiếu quân không còn nữa Nhà họ chắc vẫn còn chắc thiếu dương kia mà Dù thế nào cũng chẳng tới lượt đứa con riêng khác họ là tôi Tôi khuyên ông Đừng mơ tưởng hão huyền nữa cầm số tiền tôi cho ông mà về nước đi. Số tiền đó đủ để ông tiêu xài đến chết rồi. Triệu Cẩm Bưu thay đổi sắc mặt. Ngãi rành, tao là cha mày. Mỗi một xu mày kiếm được đều phải là của tao. Mày không trả tiền cũng được, tự tạo đi đòi chắc Hải Phòng. Cũng để cho lão ta biết, Còn đàn bà năm đó ông ta cướp của tao, rút cuộc là mặt hàng gì? Viện mục giã nhận thấy lúc ấy, hai tay của Triệu Chính Phi nắm thật chặt. Át hẳn đang cố gắng hết sức để kiềm chế ngọn lửa dẫn trong lòng. Đáng tiếc Triệu Cầm Bưu vẫn không biết sống chết nói. Bây giờ, tao thật sự rất chờ mong được nhìn thấy biểu cảm của Trác Khải Phong khi biết chân tướng. Hơ <cười> hơ, nghĩ thôi đã nghiền rồi. Triệu Chính Phi nói như đang hỏi Triệu Cẩm Bưu, lại như đang tự hỏi bản thân mình. Tại sao Qua nhiều năm như vậy Mà ông vẫn chẳng thay đổi một chút nào thế Ngày vậy Triệu Cầm Bưu tờ về cầm phấn Mày có biết Tại sao năm xưa tao phải ngồi tù không Nếu không vì con đàn bà Thối tha kìm nghĩa mai kìa Tao sẽ phải ngồi tù oan nhiều năm như vậy ư Bao năm qua Chúng mày ăn sung mặc sướng Sống rõ là dễ chịu mà Nhưng tao thì sao Mấy lần tao suýt chết trong tổ. Cho chú tiền ấy có là gì chứ? Là do mẹ con chúng mày nợ tao. Triệu chính phi lạnh lùng nhìn Triệu Cầm Bưu dường như không muốn nói thêm một câu nào với ông ta nên ném chiếc túi đen trên tay xuống đất. Trong này có 5 triệu tiền mặt. Tạm thời tôi chỉ có thể lấy ra từng ấy. Vừa thấy có tiền, Triệu Cầm Bưu lập tức thay đổi sắc mặt. Nói sớm là có tiền đi chứ. Chiều Phi à, con chớ quên, dù thế nào, cha cũng là cha ruột của con. Đây là sự thật, mãi mãi không thể thay đổi được. Con biết không, chờ ngày nào đó, đứa con út của nhà họ chắc chết rồi. Tài sản nhà họ chắc sẽ thuộc về hai cha con chúng ta. Chiều Cầm Bưu vừa nói vừa mở túi ra đếm tiền. Không hề chú ý thì ánh mắt của triệu Chính Phi đang dần trở nên u ám. ngay khi kiểm tra xong tiền trong túi không có vấn đề gì, ông ta đột nhiên cảm thấy triệu chính phi đạt đứng ở sát bên cạnh mình. Ông ta kinh ngạc ngẩng đầu, kết quả lại thấy không biết trên tay triệu chính phi có thêm một cục đá từ lúc nào. Lúc này triệu cầm bưu mới nhận ra con trai mình đã không còn là cậu bé yếu đuối nằm sườn nữa, nhưng tất cả đều đã muộn. triệu chính phi không hề rõ dự. Nện thật mạnh cục đá lên đầu Triều Cầm Bưu Sức lực ấy cũng không đủ để đập chết tươi Triều Cầm Bưu Triều Chính Phi vốn có thể đập thêm vài nhát Nhưng anh ta lại ném cục đá đi với vẻ mặt không cảm xúc Sau đó vươn tay bóp chặt cổ Triều Cầm Bưu Có lẽ nằm mơ Triều Cầm Bưu cũng không ngờ Có một ngày mình sẽ chết trong tay đứa con trai ruột thịt Hơn nữa viên mục giã có thể nhận ra Khi Triều Chính Phi đập cục đá vào đầu Triều Cầm Bưu anh ta không có một tia do dự. Rõ ràng, không phải lần đầu tiên ra tay giết người. So sánh với Triệu Cẩm Bưu, dù là chắc thiếu quân trước kia hay là chắc thiếu quân hiện tại, đều chỉ có thể xem như kẻ ngây ngô ngốc ngách mà thôi. Ai ngờ, ngay trước lúc ký ức cuối cùng của Triệu Cẩm Bưu biến mất, viên mộc giá đột nhiên bị một luồng sáng cách đó không xa gây chú ý. Nếu cậu không nhìn nhầm, đó ắt hẳn là điểm phản xạ của ống kính máy ảnh. Sau khi đỉnh thần, cậu lập tức xoay người ra khỏi khu rừng. Thì thế thành lỗi cười hỏi. Thế nào, đã nhìn thấy bí mật gì không thể cho ai biết vậy? À, tại sao trên đời này lại xảy ra nhiều bi kịch nhân gian thế cơ chứ? Đó là bởi vì nhân gian không đáng giá. viên mục giả cười một cách bất đắc dĩ. <cười> Nói chuyện đứng đắn đi. Vừa rồi, ở trong tử trường tư duy của Triệu Cầm Bưu, Hình như tôi nhìn thấy cô người đang chụp lén Thạch lỗi ngẩn người Sau đó hơi ngạc nhiên Xem ra Đúng là bộ ngựa bắt về Chìm sẻ trực săn, Trực hết, Mặc kệ người chụp lén là ai Kẻ đó ắt sẽ coi đây là thứ để uy hiếp triều chính phi Thằng nhãi này cũng đen đủi thật Lục viện mẫu giã quay lại nhà họ trác, Chắc thiếu quân đang ngẩn người Ngồi một mình ở trong phòng sách Thấy cậu đã trở lại Hắn cười bước tới nói thế nào phía thạch lỗi có điều tra được manh mối gì không Viện mậu giả đi thẳng vào vấn đề trước khi triệu chính phi tự sát đã từng giết một người chắc thiếu quân vô cùng kinh ngạc mặc dù hiện giờ hắn đã có khả năng nhìn rõ tính người nhưng không khỏi có cái nhìn phiến diện về ấn tượng ban đầu cho rằng triệu chính phi cũng chỉ là một người làm ăn bình thường cho nên khi hắn nghe thì viện mậu giả nói thế ít nhiều vẫn thấy hơi kinh ngạc Im lặng trong chốc lát, chắc thiếu quân mới hỏi Người bị giết là ai? Cậu từng nghe tới cái tên Triệu Cầm Bưu chưa? Chắc thiếu quân lắc đầu ngay Trong trí nhớ của chắc thiếu quân trước kia chưa từng xuất hiện tên người này Ây da, lão là cha ruột của Triệu Chính Phi Cũng là cơn ác mộng luôn quấn lấy hai mẹ con họ Chắc thiếu quân hiểu ngay viên mộc dã muốn nói gì Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên liệu chính phi giết cha ruột của anh ta ư? Viên mục giả gật đầu một cách bất đắc dĩ, sau đó nói rõ tất cả chuyện mình biết được từ chỗ thịch lỗi trò chắc thiếu quân nghe. Nghe xong hắn mất cả buổi mới tình hồn lại. Dù gì hắn còn phải làm chắc thiếu quân vài chục năm nữa, đột nhiên biết được một số chuyện quá khứ của mẹ và anh trai, trong lòng cũng có cảm giác hơi khác thường. Thấy chắc thiếu quân im dê không nói cả buổi, viên mục giả thử hỏi. Biết những việc này rồi. Cậu nghĩ thế nào? Có hối hận đã lựa chọn thần vận chắc thiếu quân này không? Hay giả Chẳng thể nói là có hối hận hay không. Đừng nói là mẹ của chắc thiếu quân có khóa cứ xấu xa gì. Dù là bản thân chắc thiếu quân, tôi cũng không quan tâm. Tuy nhiên, nếu thời thơ ấu của triều chính phi từng có trải nghiệm như vậy, chắc hẳn anh ta sẽ là một người vô cùng kiên cường mới đúng. Tại sao lại chọn tự sát ngay sau khi mọi tai họa ngầm đều đã bị loại bỏ? viên Mộc Giã ngẫm nghĩ rồi nói, Do thời gian ngắn quá tôi cũng chưa xem được rõ ràng nhưng tôi cảm thấy chắc chắn quá trình Triều Chính Phi giết người đã bị người ta chụp lén rồi Chắc thiếu quân gật cù Thì ra là thế Với tính cách của Triều Chính Phi chắc cũng đã loại bỏ tai họa ngầm mấy luôn rồi Nếu không sau khi anh ta chết người biết chuyện sẽ lôi chuyện này ra để tấn công bà chắc Nói từ đây chắc thiếu quân đột nhiên hạ rộng Thật ra còn có một chuyện khá là lạ nữa Chuyện gì? Thật ra, sau khi nhập vào người trác thiếu quân, tôi phát hiện ký ức của cậu ta bị thiếu hụt. Tôi đã từng thử chữa trị, nhưng dường như não bộ của trác thiếu quân rất kháng cự khi nhớ tới chuyện này, cho nên chưa bao giờ thành công. Ngày xong, viên mầu giã lại hỏi, Đại Khái là ký ức về khoảng thời gian nào? Ờ, là đoạn ký ức khi xảy ra tai nạn. Thật ra chính chắc thiếu quân cũng không nhớ rõ làm sao cậu ta lại ngã từ trên vách núi xuống. Đều là nghe chắc Hải Phong và Triệu Chính Phi kể lại sau này. Nên cho dù bản thân chắc thiếu quân không nhớ rõ, nhưng chắc Hải Phong và Triệu Chính Phi cũng đâu cần phải giấu giếm gì với cậu ta. Suy cho cùng, lúc ấy còn có những người khác ở đó cơ mà. Ai ngờ chắc thiếu quân lại cười lạnh. ha đương nhiên là có thể. Bởi vì trong những người ra ngoài leo núi lần đó... Chứ chắc thiếu quân ra tất cả đều đã chết. Cái gì? Tất cả đều đã chết được. Sao thế được? Tôi nhớ rõ hình như lúc ấy chỉ có một mình chắc thiếu quân rơi xuống vực sâu thôi mà. Thấy viên mẫu giã không tin, chắc thiếu quân bền mở điện thoại di động, lục tìm một hồ sơ và đưa cho cậu. Đây là tài liệu về những người kia. Ngay lúc đó quả thật bọn họ chưa chết. Nhưng mà sau khi trở về mấy tháng thì lần lượt chết do tai nạn. mặt lúc này chắc thiếu quân vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Viên Mộc Giã cầm lấy điện thoại xem thử, phát hiện đúng là những người này có đủ kiểu chết, không phải tông xề chết sau khi uống rượu, thì là ngã xuống bể bơi chết đuối, cái chết ly kỳ nhất là ngã chết trong phòng tắm ở nhà mình khi đang tắm. Sau khi xem xong, Viên Mộc Giã trầm giọng: nếu một người hay hai người là ngoài ý muốn, còn có thể cho qua, nhưng cả sáu người đều chết oan chết uổng. Chẳng lẽ cảnh sát không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp ư? Chắc thiếu quân nhún vài. Ây da, trên đời này, quanh năm suốt tháng có rất nhiều người chết do tai nạn ngoài ý muốn. Nhìn tới góc độ của chúng ta, có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng khi hàng trăm hàng ngàn cái chết ngoài ý muốn bay ra trước mặt cảnh sát, nó sẽ chẳng có quá nhiều điểm đáng ngờ nữa. Viện Mộc dã thở dài. Nếu bản thân chắc thiếu quân kháng cự nhớ lại chuyện lúc đó, Chứng tỏ đoạn ký ức đó vô cùng đau khổ với cậu ta, cho nên não bộ cậu ta mới tự động phong tỏa đoạn ký ức đó lại. Còn những người leo núi cùng cậu ta rõ ràng là biết chuyện này, cho nên cái chết của bọn họ chắc hẳn là bị người ta diệt khẩu. Ai ngờ chắc Thiếu Quân lại không đồng ý với quan điểm của viên màu dã. Nếu đúng là lo bọn họ sẽ nói ra chân tướng sự việc mà giết người diệt khẩu, vậy thì mất tới mấy tháng có phải là hơi dài quá không? Chẳng lẽ không lo lắng bọn họ nhìn thấy con người chết rồi vì điều đó sẽ chó cùng rứt rậu và nói ra chân tướng ư? Trong lúc nhất thời viên mộc giả cũng không nghĩ ra lý do để phản bác lập luận của chác thiếu quân vì thế cậu trầm từ trong chốc lát rồi đưa ra ý kiến của mình. Hoặc là năm ấy bọn họ đã cùng làm một việc không thể cho ai biết nên sau khi từ trên núi trở về không thể kể lại với người khác mà hậu quả trực tiếp của chuyện này là khiến chắc thiếu quân bị liệt, cho nên có người đang báo thù cho chắc thiếu quân. Hay giả mọi thứ đều chỉ do anh và tôi suy đoán thôi, chắc thiếu quân thật không nhớ rõ, những người khác lại đều chết cả rồi, xem ra chuyện này sẽ mãi mãi không bị người ngoài biết. Nhưng viên mộc giã lại lắc đầu, thế thì chưa chắc, cậu thử nghĩ xem, chắc thiếu quân thật không nhớ rõ, nhưng mà kể diệt khẩu những người bạn cùng đi leo núi với cậu ta vẫn còn mà. Chắc chắn là hắn biết rõ từ đâu đến cuối sự việc. Nếu không, làm sao vô duyên vô cớ đi giết người chứ? Chắc thiếu quân nhíu mày. Tuy nói vậy, nhưng nếu không điều tra ra rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, làm sao biết đối phương đang giúp chắc thiếu quân hay là muốn hại cậu ta? Khả năng muốn hại chắc thiếu quân rất nhỏ. Nếu đối phương có thể liên tiếp giết chết sáu người mà thân không biết quỷ không hay... Hơn nữa còn ngụy tạo thành chết do tai nạn. Thế thì hắn muốn giết một người tan phế nằm liệt trên giường ba năm, quả là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao vẫn để cho cậu ta sống tạm bỡ trên đời cơ chứ? À, có lý. Như thế xem ra, người kia ắt hẳn đang báo thù cho chắc thiếu quân. Trên đời này, chữ vợ chồng chắc Hải Phong, người có thể báo thủ cho cậu ta, chỉ còn triệu chính phi. Để điều tra rõ chân tướng sự việc năm đó, Viên mộc giã và chắc thiếu quân quyết định chia làm hai ngả. Một người ra ngoài tìm thạch lỗi để điều tra thêm manh mối còn một người khác đến chỗ chắc hải phong thử thực hư. Rốt cuộc chuyện năm đó ảnh hưởng vô cùng lớn đối với nhà họ chắc. Với tính cách của chắc hải phong, ắt sẽ điều tra đến cùng. Khi gặp lại thạch lỗi, gã tỏ vẻ oán trách. Ôi dài ơi, sớm biết vậy đã không cho tên kia tìm cơ thể con nhà giàu nhiều tiền rồi. Cậu xem, bao nhiêu là chuyện phiền phức Viên mục giã cười, muốn có lợi thì phải trả giá một chút chứ. Đừng nói với tôi lúc trước anh ra sức thúc đẩy chắc thiếu quân là không có ý đồ gì khác đấy. Thạch lỗi hử khẽ, hờ, tôi không có lòng tốt tràn lan như cậu. Sức ảnh hưởng của sĩ nghiệp nhà họ cha ở nước mở rất lớn, rồi sẽ có ngày chắc Hải Phong không gánh vác nổi. Sớm muộn gì, nhà họ chắc cũng sẽ được rào cho chắc thiếu quân. Đến lúc đó chúng ta bắt tay với tập đoàn họ chắc. Có tiền thì cùng nhau kiếm thôi. Cậu chẳng tham chẳng muốn. Nhưng dưới tay tôi còn phải nuôi cả đống người kia kìa. Quan trọng nhất là những người này đều không phải người thường. Bọn họ đã quen sống cuộc sống liếm máu trên lưỡi rào rồi. Bây giờ bảo bọn họ buông rào buông gậy, ngồi thiền niệm Phật hả? Theo lời cậu, chỉ mang đến tai họa ngầm cho xã hội thôi. Không an toàn bằng gom hết tất cả với tay tôi cho rồi. Mặc dù lý lẽ của Thạch Lỗi hơi lệch lạc, nhưng ngụy biện cũng là lý lẽ. Viên mục giả hiểu lời nói của gã không hề phóng đại một chút nào. Hiện giờ những nguồn lực mà tập đoàn đang nắm giữ đích thật là rất kinh khủng, nếu không quản lý siết chặt thêm, ắt sẽ bị người mang bụng dạ xấu xa chiếm làm của riêng để thỏa mãn dã tâm của họ. Đến lúc đó, có lẽ sự việc Sẽ phát triển theo hướng không thể kiểm soát nổi Ghi đến đây viên mục giã bền cười Tôi nói rồi Tôi giao toàn quyền quản lý tập đoàn cho anh Chỉ cần không làm chuyện gì vi phạm hạn cuối của tôi là được Còn lại anh cứ xem mà làm Thạch Lỗi mật kiển nhận Yên tâm Tôi luôn ghi nhớ hạn cuối của cậu mỗi giờ mỗi phút Nói đi Lần này lại có chuyện gì hả Tôi muốn điều tra sự thật về tai nạn năm xưa của chắc thiếu quân. Thật lỗi nhíu mày. Không phải cậu ta gặp tai nạn lúc đang leo núi ư? Trong đó còn có vấn đề gì nữa à? Không, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Mặc dù lúc ấy chắc thiếu quân bị thương nặng nhất, nhưng cuối cùng vẫn sống được. Trái lại, những người tay chân lành lặn từ trên núi xuống lại không có vận may như thế. Trong mấy tháng ngắn ngủi, bọn họ đều lần lượt chết do tai nạn ngoài ý muốn. Ây xài! Trên đời này, đâu có nhiều ngoài ý muốn như thế. Có rất nhiều thứ xui xẻo đều bị người ta tiêu diệt một cách lặng lẽ bằng cụm từ ngoài ý muốn mà thôi. Viên mục giã gật đầu. Tôi và chắc thiếu quân cũng cho rằng như vậy. Nếu người chết đều là những đồng đội cùng leo núi với cậu ta lúc ấy, vậy chứng tỏ cái chết của họ chắc chắn có liên quan đến tai nạn lần đó. thành lỗi suy nghĩ sau đó tỏ về buồn bực. Không đúng, chẳng phải nói tên kia có thể đọc được ký ức trước kia của chắc thiếu quân ư? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, hỏi chính cậu ta không phải là được rồi à? Sau khi xảy ra chuyện, chắc thiếu quân bị thiếu hụt ký ức, não bộ cậu ta đã phong tỏa hoàn toàn đoạn ký ức đó. Hả? Còn có chuyện thế này à? Nếu vậy, hay là đưa cậu ta về tập đoàn đi, trong tay chúng ta có chuyên gia chuyên nghiên cứu về mặt này. Không chừng có thể khiến cậu ta nhớ ra cái gì đó thì sao? Đương nhiên Viện Mộc Giá biết bản lĩnh của những chuyên gia chữa bệnh trong tập đoàn, vì thế cậu vội xua tay. Thôi bỏ đi, nếu não bộ của chắc thiếu quân phong tỏa đoạn ký ức kia, điều đó đã nói lên rằng chính cậu ta không muốn nhớ lại. Nếu ép buộc chữa trị, có thể sẽ gây tổn thương không thể chữa lành cho não của cậu ta. Không chừng đến lúc trả lại cơ thể cho chính chủ, lại biến thành cái đồ ngốc thì mất nhiều hơn được. Ây <cười> da! Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. sao hạn cuối của cậu lúc nào cũng nhiều quá vậy. Thế thì chỉ có thể từ từ trà xét. Tuy nhiên kẻ có thể chơi chung với chắc thiếu quân chắc cũng không phải người thường gì đâu. Sẽ không khó điều tra. Cậu về chờ tin đi. Sau khi tạm biệt thạch lỗi, viên mộc giã về thẳng nhà họ chắc. Không ngờ cậu vừa mới vào cửa đã thấy chắc thiếu quân đang nói gì đó với chắc hải phong ở phòng khách. Nhìn sắc mặt của anh ta hình như hơi hơi đắc ý. Có lẽ là nhận được tin chắc thiếu quân sắp đi rồi, cho nên vội vàng chạy tới diễn kịch. Chắc thiếu dương nói bằng về mặt dối trá. Bác à, bác cũng đừng buồn quá. Cháu tin, lần này nhất định thiếu quân sẽ qua khỏi thôi. Bác và bác gái cũng không cần lo lắng chuyện của công ty. Cháu đã bàn bạc xong với các cổ đông trong hội đồng quản trị rồi ạ. Dù sao cũng phải đưa công ty vượt qua khó khăn. Ai ngờ nghe xong chắc Hải Phong lại sầm mặt. Cháu nói vậy là có ý gì? Một là thiếu quân không phải nhân viên của công ty. Hai là nó không phải cổ đông của công ty. Nó xảy ra chuyện thì liên quan gì đến công ty? Chắc Thiêu Dương thấy mình nói sai nên vội giải thích. À dạ, chủ yếu là chúng cháu cảm thấy trong khoảng thời gian này bác cả làm lụng vất vả quá, thường xuyên phải chạy đi chạy về giữa công ty và nhà. trước kia còn có chính phi san sẻ bớt, ấy già ai ngờ cậu ấy lại luẩn quẩn trong lòng. Trạch Hải Phòng xua tay về phía anh ta, đồng nhắc đến chính phi ở nhà, tránh khiến cho bác cái cháu đau lòng. Chắc thiếu Dương gật đầu lìa lìa, dạ đúng đúng đúng đúng. ôi trời, xem cái miệng của cháu này. Viên Mộc Giả đứng ngoài cửa không muốn nhìn cái vẻ mặt dối trá của chắc thiếu Dương nên vòng qua phòng khách đi lên lầu, vì chắc thiếu Dương đến đây. Nên tất nhiên chắc thiếu quân không thể tung tăng nhảy nhót khắp phòng như trước kia Cho nên không cần nghĩ viên mộc giả cũng biết Bây giờ hắn đang ra cái vẻ yếu ớt nằm trên giường bệnh Thấy viên mục giả đẩy cửa vào Chắc thiếu quân nở nụ cười nhỏm dễ khỏi giường Tên kia làm nhảm nhiều thật Không biết bao giờ mới đi hả, diễn kịch thì phải diễn nguyên bộ mà Vừa rồi lúc đi ngang qua phòng khách Tôi nghe họ nói sắp xong rồi đấy Không chừng lát nữa còn muốn vào phòng xem tình hình của cậu Chắc thiếu quân hử lệnh. Yên tâm đi, bây giờ chắc Hải Phong đề phòng hắn ghế gớm lắm. Về cơ bản, không thể nào để hắn tới gần tôi trong phạm vi 10 mét đâu. Đúng rồi, anh gặp thạch lỗi chưa? Anh ta nói thế nào? Chắc là không khó điều tra lắm. Cậu cũng biết khả năng của anh ta mà, có thể sẽ có đáp án chúng ta muốn nhanh thôi. Phía cậu thì sao? Chắc Hải Phong có nói gì không? Ai ngờ chắc thiếu quân lại lắc đầu. Tôi hỏi rất mơ hồ, chắc Hải Phong cũng trả lời rất qua loa. Nhưng tôi có thể nhận ra được chắc chắn ông ta biết điều gì đó. Có điều ông ta không hy vọng con trai của mình nhớ lại đoạn ký ức kia. Viên Mộc Giã suy ngẫm. Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì ở trên núi? Tại sao tất cả mọi người đều muốn giấu giếm chuyện này? Hề, sáu người kìa, gần như là tất cả bạn thân của trác thiếu quân. Có người là bạn nối khổ của cậu ta luôn đấy. Có người là bạn đại học, thậm chí còn có người quen chắc thiếu quân hơn 15 năm rồi. Viện Mộc Giã cũng lấy lầm tiếc nuối. Quan hệ như vậy Sao lại thành ra xấu chết một bị thương nặng chứ Đâu đến nỗi Ai ngờ chắc Thiếu Quần lại nói Một cách bất đắc dĩ Tình cảm của con người các anh quá phức tạp Có vài người Trong bề ngoài có tình cảm rất thân thiết Nhưng sau lưng lại vô cùng ghét đối phương Mà lý do ghét cũng răm bảy kiểu Ví dụ như Cô ta đẹp hơn tôi này Cậu ta học giỏi hơn tôi này Vân vân mây mây chẳng mấy ai là trong lòng nghĩ gì ngoài miệng nói đó. <cười> cậu làm người cũng mấy năm rồi, cậu có thể thật sự làm được việc nghĩ trong lòng thế nào mà ngoài miệng nói thế ấy không? Chắc Tiểu Quân suy nghĩ trong chốc lát một cách rất nghiêm túc rồi nói. Vậy thì phải xem là với ai? Nếu là người bạn mà tôi quý mến, tất nhiên là trong lòng nghĩ thế nào ngoài miệng nói thế ấy. Ví dụ như anh đi, tôi có thể chắc chắn mình chưa từng nói một câu trái lương tâm với anh, nhưng tôi không thể như vậy với những người khác. Bởi vì điều đầu tiên tôi cần phải làm là bảo vệ bản thân Viện Mộc Giã nói một cách bất đắc dĩ Cho nên nếu mà Không phải ai cũng có bạn bè có thể mở rộng trái tim Tình cảm tốt hay xấu Cũng không thể định nghĩa Dựa vào việc quên biết lâu hay mới Ây da Nhưng mấy người kia là tất cả bạn bè của trác thiếu quân Bởi vì trong 3 năm cậu ta nằm liệt giường Từ đâu đến cuối không có một người bạn nào đến thăm cả Mặc dù ngoài miệng Trác Hải Phong nói là không muốn để cho người khác quấy dày cậu ta nghỉ ngơi, nhưng sự thật là vốn chẳng có người bạn nào muốn đến thăm cậu ta cả. Những kẻ muốn đến đây đều là mấy kẻ muốn xem bao giờ cậu ta chết. Nghe chắc thiếu quân nói vậy, viên mẫu giã tò mò. Vậy bây giờ cậu đột nhiên có thêm một người bạn là tôi, bọn họ không nghi ngờ. Sao lại không nghi ngờ? Chẳng qua thạch lỗi đã làm giả bối cảnh của anh quá hoàn hảo. Chắc Hải Phong rất khó điều tra ra vấn đề. Ờ... như thế này nhá Cậu thử nhớ lại ấn tượng của chắc thiếu quân Với mấy người kia xem Điều này cũng đâu thể bị quên mất được nhỉ Ờ... điều này thì không Anh đến ngăn tủ kia lấy dùm tôi một thứ Đúng, chính là trên đó Có một quyền album Dưới sự chỉ dẫn của chắc thiếu quân Quả nhiên viên mộc giả tìm thấy Một quyền album cũ phủ đầy bụi Ở ngăn tủ trên cùng Cậu phủi hết bụi bên trên Rồi mở ra xem và thấy trong album, chắc thiếu quân có khuôn mặt vẫn còn trẻ con, nhiều nhất cũng chỉ hơn 20. Lúc này chắc thiếu quân nói, Nếu tôi nhớ không nhầm, trong cuốn album kia có rất nhiều ảnh chụp chung của bọn họ khi đi chơi. Viên mộc giã thấy đúng là vậy thật, cậu cầm quyền album cũ đi tới. Kể vài người trong ấn tượng của cậu đi. Chắc thiếu quân suy nghĩ trong chốc lát. rồi bắt đầu chậm rãi nói với Viện Mộc Giã về những chuyện nhỏ vộn vật của nhóm bọn họ khi đi chơi với nhau năm xưa. Tập 156 đến đây xin kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.